Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu mười chương 166 trạm đổi cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 96 200 để cho bọn họ tự chọn chơi đùa người. Hà Linh nói còn có chút việc phải xử lý liền đi. Cuộc diện dối rắm hoàn toàn ném. Có thể cùng vui vẻ ra tộc chơi ai là nổi ứng. Gia kính suất tuyệt đối cao. So trước đó mọi người cùng nhau phòng vẫn hiệu quả tốt nhiều. Thử hỏi ai không muốn đi nhưng danh ngạch có hạn Chú định có người muốn ăn không ngồi chờ. Lưu Thiên tả cùng vệ ngụy Lý thành hảo ba người một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Hoặc là tả hữu nói chuyện phiếm. Hoặc là vội đầu không nói lời nào. Loại này sự tình đối với bọn họ điểm. Trong lòng sớm có số. Chọn bốn người. Đường in Phương Cảnh. Lý Dịch Phong khẳng định có một chỗ cắm rùi. Còn dư một cách xanh ngạc đoán chừng ngay tại trương trì nghiêu hoặc là tử thạch đầu bên trên Ai kêu nhân ra một cách là nhãn hiểu lâu đời diễn viên Một cách là phía đầu tư ba ba Về phần tôn diệu kỳ, a thành thành thật thật đời đi Chơi đùa loại này sự tình vẫn là để các ngươi những người tuổi trẻ này tới đi Lão nhân ra ta liền không tham gia trương trì nghiêu cái thứ nhất tỏ thái độ Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ chủ động từ bỏ cơ hội này Từ thạch nói theo, ta cũng không chơi, không thả ra các ngươi ai nguyện ý đi ai đi. Không làm diễn viên nghề này. Muốn cái này lộ ra ánh sáng độ làm cái gì nếu không phải là bởi vì tuyên truyền cần. Hắn lúc này khẳng định ở nhà gõ chứ. Kia so này có ý tứ nhiều. Tôn Diệu Kỳ nhãn tình sáng lên. Đã tử tổng cùng trương ca không đi. Vậy chúng ta nhóm này chỉ có ta ôn hòa phong. Các người bên kia ai đi răm ba câu liền đem chính mình vị trí định ra đến. Ngụ ý chúng ta bên này nhân tuyển đã được rồi. Liền nàng cùng Lý Dịch Phong. Phương cảnh bọn họ yêu ai ai đi. Nhưng chỉ có thể có hai người. Giới văn nghệ chính là muốn tranh. Có thể lên một chuyến khoái bản dễ dàng sao có thể nhiều vứt một lần ra kính cơ hội liền vứt một lần đi. Lần sau còn không biết lúc nào có liền sẽ có thể tới. Vốn là tâm sinh bất mãn đường yên nghe nói như thế nháy mắt bên trong tức giận Chuyện lúc trước còn không có tìm nàng tính sổ Hiện tại một bộ này đức hạnh Tất cả mọi người không có đồng ý nàng liền đem danh ngạc chiếm Tính là cái gì a Ta xem nếu không vẫn là lại thương lượng thương lượng đi trương ca cùng tử tổng không tham gia Chúng ta còn lại bảy người Đại gia đề cử Bầu không khí ngưng trọng Chẳng ai ngờ rằng đường yên sẽ không cho tôn diệu kỳ mặt mũi. Đang ngồi đều là nhân tinh. Ai còn nhìn không ra ít đồ. Lúc này đua quan hệ cùng nhân mạc thời điểm đến. Làm hoan thủy tân nhân. Lý Thành Hảo không có một giây đồng hồ do dự. Lập tức tỏ thái độ. Ta đồng ý đường tỷ đề nghị. Này đối đại gia tới nói công bình nhất bất quá. Lưu Thiên tả cùng vệ ngụy hai cách người cô đơn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thuộc về Hoan Thủy cùng Á Kỳ Video. Lúc này có điểm do dự. Dù sao đứng sai đổi là phải bỏ ra đại giới giọt. Thời điểm then chốt ngươi cũng không rất nhân ra. Lần sau ai còn mang ngươi chơi cân nhắc lời hại. Bàn tử lưu thiên tả vẫn là lựa chọn hướng Hoan Thủy dựa vào. Hiện tại liền bọn họ nhà thế lớn. Đường Yên. Phương Cảnh. Lý Dịch Phong đều tại. Không tốt đắc tội. Tôn Diệu kỳ liền một cái hạng hai diễn viên. Mặc dù có hậu đài. Nhưng đoán chừng về sau gặp mặt cơ hội không nhiều. Khu khu đường yên nói rất có lý. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Ta nghe các ngươi. Quan hệ mật thiết về ngụy thấy đại ca đều tỏ thái độ. Chính mình cũng đi theo chứ. Ngươi đây phương cảnh đường yên hỏi. Ta nghe ngươi. Khu khu khu khu đang uống nước từ thạch sặc một miệng lớn. Nhìn Phương Cảnh lật ra một cách liếc mắt. Đại ca, muốn hay không như vậy trực tiếp uyển chuyển một chút sẽ chết a. Không gặp nhân gia tiểu cô nương đỏ ngầu cả mắt đây cũng chính là Tôn Diệu Kỳ không được ra chuộng Tại trong tổ thời điểm đùa nghịch qua mấy lần hàng hiểu, ai nhìn nàng đều không thuận mắt. Phương Cảnh nhìn thật lâu rồi. Khó được có đánh mặt cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Đường Yên đầy mặt tươi cười đại cuộc đa định hơn phân nửa người đều duy trì nàng, còn lại lý dịch phong là một cái công ty, hai người không có thù hẳn là sẽ không bắt nàng mặt mũi, trương chỉ nhiêu lão người tốt liền sẽ ba phải, từ thạch là phía đầu tư, nhưng giống như cùng phương cảnh quan hệ không tầm thường, duy trì nàng khả năng cũng đại tôn diệu kỳ một người cô đơn. Còn có thể lật lên sóng gió gì tiểu tử ta còn không thu thập được ngươi mấy phút đồng hồ sau. Tôn diệu kỳ mặt chứng thành màu gan heo. Ngồi xấu hổ vô cùng. Không có một cái thay nàng nói chuyện. Chỉ có thể gượng cười nói. Đều nghe đường tỉ. Đường yên uống một hớp nước. Cười tủm tỉm nói. Đã tất cả mọi người không có ý kiến. Vậy ta ôn hòa phong. Phương cảnh ba người. Mặt khác lại thêm Lý Thành Hảo đi. Bánh từ trên trời rớt xuống. Lý Thành Hảo có điểm chóng mặt. Chuyện tốt lạc trên đầu hắn lúc này buồn bực phát đại tài mới là chân Lý. Tuyệt đối không thể nói chuyện. Lý dịch phong nhếu mày. Ra kính cơ hội bọn họ công ty người toàn bao ôm Này tướng ăn sẽ có hay không điểm quá khó nhìn. Nhưng đường yên đều nói như vậy hắn cũng không tốt lắm phản bác. Đã thương lượng xong vậy cứ như vậy đi. Đại gia đem quy tắc trò chơi hiểu rõ rõ ràng. Một hồi đi lên đừng ra nhiễu loạn. Ta thì không đi được cơ hội của ta cho Luca đi. Phương Cảnh đột nhiên nói. Trò chơi này ta chơi thật nhiều lần. Mỗi lần bọn họ vui vẻ ra tục đều bị ta giết đến không trừa mảnh giáp. Hiện tại chỉ cần ta vừa vào sân không phân tốt xấu bọn họ liền nói ta là nổi ứng. Nửa năm qua này phương cảnh thượng khoái bản cùng sát vách thiên thiên hướng thượng số lần tổng lại không có 10 lần đều có 8 lần. Thiên thiên hướng thượng còn tốt. Khoái bản lật qua lật lại chơi chính là bộ kia. Một chút khiêu chiến đều không có. Mặt khác cùng Lý Dịch Phong cân nhắc không sai biệt lắm. Hắn cũng không muốn để cho ngoại nhân nói bọn họ tướng ăn quá khó nhìn. Thêm một cách không quan hệ lưu thiên tả cũng coi là có cách bàn giao. Được, đã ngươi không đi chỗ đó còn lại cơ hội liền cho Lưu ca đi. Đường yên không có miễn cứng. Sau 10 phút thu bắt đầu, mấy người khôi phục như cũ chớ ngồi. Hà Linh trông thấy tuyển ra người tới lúc đấy mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Phương cảnh thế mà không có bên trên, ngược lại là nhiều không có danh tiếng gì Lý Thành Hảo cùng Lưu Thiên Trái. Tại ngành giải trí bên trong, khoái bản được xưng là tạo sao nhà máy. Bọn họ tiết mục ra tinh cao đến giỏ người Lâu dài vững vàng cả nước thứ nhất Danh sưng là bản tin thời sự duy nhất đối thủ Phạm là thượng bọn họ tiết mục liền không có không đỏ Cho dù là một người đi đường giáp Thượng một chuyến tiết mục trở về cũng có 7-8 nhà công ty quảng cáo cầu hợp tác Lần này phương cảnh không tham gia trò chơi khâu Vẫn có chút vượt quá Hà Linh đoán trước Bất quá cũng tốt Miễn cho những người khác bị ngược Hoan nghênh đại gia đi vào ai là nội ứng Lần này chúng ta vui vẻ gia tộc muốn phái ra người là vậy cái kia Duy ra Sân khấu bên cạnh Phương cảnh nhìn đứng một bên ngô hân có điểm thay nàng bi ai Đến khoái bản mấy lần Chơi đùa thời điểm giống như đều không có phần của nàng Hoặc là lý duy ra Hoặc là tả na ngẫu nhiên là đỗ hải thao Lý suy ra có thể lý giải Dù sao lão bà của người ta là trong đài lãnh đạo kiêm hà linh đồng học Tạ na là bạn tốt nhiều năm Tiết Mộ nguyên lão Thế nhưng là đỗ hải thao rõ ràng là cùng ngô hân thứ nhất Hiện tại so với nàng lẫn vào tốt Luận chủ trì bản lính ngô hân một chút không kém Nhưng chính là mở miệng cơ hội không nhiều lắm Nếu không phải thường xuyên tải tivi bên trong nhìn Phương cảnh còn tưởng rằng nàng là khách quý. Nhìn ta làm gì thấy phương cảnh nhìn nàng trầm chằm ngô hân hỏi. Không nghĩ tới đi ăn máng khác sao à không có việc gì. Chỉ đùa một chút. Chính là cảm giác hân tỷ ngươi thử xem lớn mật chủ trì có thể sẽ càng tốt hơn. Phương cảnh nhớ rõ kiếp trước ngô hân tưởng như là đi ăn máng khác. Cụ thể đến nào đài truyền hình không nhớ rõ. Nhưng phát triển không sai. So khoái bản thời điểm còn hỏa Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 167 đạo mộ bút ký phát sóng cảm ơn vi tan vô vi nam 97 200 nhìn đài bên trên chơi đến thực cao hứng mấy người Phương cảnh có đôi khi thật không hiểu rõ Đối với diễn viên tới nói lộ ra ánh sáng có như vậy trọng yếu sao trước kia diễn viên tại không có đại tống nghệ thời điểm không giống nhau quay phim diễn kịch Hơn nữa biểu diễn đến đồ vật nói chuyện say sư. Người xem đều nguyện ý đi xem. Bản cũ tứ đại có tên tại sao là kinh điển chục hồng lâu mộng lúc diễn viên chính nhóm một người một bản nguyên tác. Mỗi người chí ít xem bảy lần trở lên. Trước tiên nửa năm học tập cầm kỳ thư họa cùng lễ nghi. Chục tam quốc lại càng không cần phải nói. Nửa thể văn ngôn đọc đến thuận miệng tự nhiên. Đạt tới há mồm liền ra trình độ. Chụp thủy hư chuyện lúc võ tòng cảnh Dương Cương đánh chính là thật lão hổ. Diễn viên mua 10 vạn khối bảo hiểm liền lên. Thảm nhất chính là Tây Du đoàn làm phim. Liền một đại ca mê ra. Một bộ kịch trước trước sau sau chụp hơn 10 năm mới hoàn thành. Nửa đường đường tăng đều thay xong mấy cái. Niên đại đó không có gì đặc hiệu. Nghe nói có uy áp vật này. Đạo diễn còn cố ý chạy đến Hương Giang đi học. Kết quả chính là các diễn viên bay lên bay lên thường xuyên ngã xuống. Đánh mãng xà tinh kia tập dùng là thật mãng xà. Dài 5-6 mét. Bắp chân thô rắn trực tiếp liền hướng trên cổ treo. Sơ ý một chút phân phút liền phải một mệnh ô hô. Mặc dù quay chụp điều kiện gian khổ. Nhưng hiệu quả rõ ràng. truyền ra thời điểm muôn người đều đổ xô ra đường. Nhà ai có tivi mỗi ngày không phải vây một đám người trong đại thành thị. Theo đầu đường đi cuối phố. Ngươi có thể nghe thấy cùng một cách thanh âm. Tuyệt đối không khoa trương Trái lại hiện tại. Mấy ngàn vạn cát xê cầm. Một khi vết thương nhỏ sẽ chết muốn sống. Các loại thế thân thay nhau ra trận. Đâm hí. Diễn kịch Không nhớ từ bó lớn chính là. Nghĩ gì thế? Hà lão sư bảo ngươi. Trương Trì Nhiêu đẩy một cách phương cảnh à, Chuyện gì vừa mới hắn có điểm xuất thần Không có chú ý nghe được Để ngươi đi lên ca hát a ta đã biết Tiết mục cuối cùng Phương cảnh có một ca khúc muốn hát Đây là Hà Linh cố ý an bài Theo hắn lần đầu tiên thượng khoái bản bang bọn họ một chuyện sau liền như thế Phương cảnh đi lên sau toàn trường ánh đèn ảm đảm Dựa theo trước đó dự tuyển hào ca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 nhân gia vốn cũng không phải là lĩnh vực này, nhưng bức bách tại yêu cầu cần ca hát lại không có biện pháp, chỉ có thể giả hát. Hắn một cái ca hát làm chuyện này cũng quá không phẩm. Thiên hạ không có không lọt gió tường. Tương lai nếu như bị moi ra còn không phải đem mặt mo mất hết, Đến thời điểm ánh nắng vừa vặn nghe gió thổi đến ấm nguyễn nhưng ta vì cái gì bỗng nhiên thất thú tại trường An này trọng trọng lầu các minh mông điện đường đều không phải ta tưởng tượng trong lòng ta từng có bức tranh một bức họa nó bộ dáng sân khấu biên duyên. Đường Yên cùng đạo mộ bút ký đoàn làm phim diễn viên nhẹ nhàng vẫy tay nghe phương cảnh ca hát. Trương Trì Nhiêu nhỏ giọng nói. Các ngươi có hay không cảm thấy phương cảnh hôm nay trạng thái có điểm không đúng cảm giác so với lần trước kỹ thuật viên hát lên càng thê lương cùng cô độc Hoành điểm thời điểm bọn họ bí mật thường xuyên tụ hội. Lúc không có chuyện gì làm mọi người cùng nhau hát ca dai ghe ăn cơm. Phương cảnh làm ca sĩ không ít bị buộc hát. Nhưng lúc đó cảm giác nghe cùng hiện tại quả thực chính là cách biệt một trời. Đường Yên phiết đầu nói. Hẳn là sân khấu âm hưởng tốt a Kỹ thuật viên kia thiết bị sao có thể cùng này so phải không trương trì nghiêu nhìn đài bên trên phương cảnh nói thầm. Mặc dù đường yên nói có nhất định đạo lý. Nhưng hắn vẫn cảm thấy càng đại nguyên hơn bởi vì là biểu diễn người tâm cảnh thay đổi. Trên thế giới không có cách nào ca sĩ có thể mỗi một lần ca hát đều có thể bảo trì một cách tâm tính cảm xúc. Khác biệt tuổi tác trải qua sự tình không giống nhau. Cảm nhận cũng không giống nhau. Hát ra tới hương vị liền thay đổi. Phương cảnh giờ phút này tựa như một cái thế sự xoay vần. Phiêu bạc nhiều năm người xa quê. Nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Nhân tình ấm lạnh. Há miệng cho người cảm giác chính là cô độc tịch mị. Cẩn thận nghe tiếp còn tràn ngập nhàn nhạt chua xót. Thành trường An bỗng nhiên bắt đầu trời mưa ướt phồn hoa tang thương bối rối biển người bên trong ta quên lãng tới khi phương hướng năm đó quay người rời đi tiếng nước xa bờ sông thôn xóm phải chăng vẫn như cũ ngàn vạn rằm bên ngoài ta buồn bã trở về xem. 25 tháng 6 Đạo mộ bút ký tại Á Kỳ video truyền ra 12 tập Ngoại trừ ngay từ đầu 2 tập có thể miễn phí quan sát Đằng sau cũng phải cần thu phí kỳ video ngày đầu tiên thả ra bốn tập, một tập 40 phút hơn. 90 điểm phút sau phía trước hai tập truyền hình xong. Trời ạ, này phong cách thật là cay con mắt. Còn mẹ nó nhiều ra một cái hải thiếu. Ai có thể nói cho ta họ trình cách này nữ chính là cách ruộng gì bác gái diễn thiếu nữ. Thích hợp sao chỗ nào tìm người. Bỏ chính là chờ mong có bao lớn thất vọng có bao lớn. Trước kia nghe nói trộm mộ muốn khai mạc thời điểm làm nguyên tắc đảng ta thật cao hứng. Nhưng không nghĩ tới đánh ra đến sẽ là cái hiệu quả này. Tam thúc khí tiết tuổi già khó giữ được a, vì tiền thật là cái gì đều làm ra được. Không nhìn liền lăn. Phiền nhất chính là các ngươi những này nguyên tắc đảng. Một đám soi mói. Ngươi hành ngươi như thế nào không viết liền không có người cảm thấy đường yên diễn a thà rất đẹp không? Này thân áo da màu đen hiện thân tài. Nhẹ nhàng khoan khoái già dặn Còn có phương cảnh. Cực giỏi xem tuyên truyền phim ngắn tới. Xin hỏi phương cảnh cởi quần áo quang lộ cánh tay cách nào một tập ở chỗ nào người tốt cả đời bình an. Từ thạch. Á kỳ video tổng thanh tra. Hoan thủy truyền hình điện ảnh bộ chủ nhiệm tập hợp một chỗ. Con mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm trước mặt laptop. Phía trên lập tức ra tới số liệu là A kỳ video viên mới tăng số lượng Ba nhà nhà đầu tư là có đánh cược hiệp nghị Lấy viên hội viên phát ra lượng chia tiền Nếu như sông viên người ít Vậy khẳng định biểu thị bộ này kịch nhào Đại gia lấy giò trúc mà múc nước Thua thiệt đến nhà bà ngoại Về phần màn hình bình luận không phải bọn họ quan tâm Chụp đều chụp Coi như người xem mắng lời hại hơn nữa Lúc này cũng không có khả năng trở về tông Hấp thụ kinh nghiệm kia là đạo diễn công tác Một vạn Ba vạn Năm vạn Tám vạn Bắt đầu phút thứ nhất viên tăng trưởng tốc độ rất nhanh Từ thạch con mắt nhìn chầm chầm màn hình không nhúc nhích Có thể nhất phản ứng hiệu quả cũng liền bắt đầu ba phút đồng hồ Dù sao phía trước hai tập đều xem hết Nếu như người xem yêu thích nói khẳng định xem nạp tiền xem tiếp đi Không thích cũng sẽ không lại điểm kích. Phút thứ nhất hoàn tất. viên tăng trưởng 89 vạn. Phút thứ hai tăng trưởng 65 vạn. Phút thứ ba tăng trưởng 50 vạn. Mãi cho đến phút thứ 10. Hết thảy tăng trưởng hơn 240 vạn viên. Dựa theo cái tốc độ này. Đằng sau một tuần phóng 2 tập. Một tháng phát ra xong. Đến lúc đó viên tăng trưởng đến 300 vạn hoàn toàn không có vấn đề. Ua á kỳ video tổng thanh tra cơ quả đấm. Hưng phấn hô lên âm thanh. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Bộ này kịch tuyệt đối là phát hỏa. Có thể có mấy trăm vạn viên gia nhập. Bọn họ quăng vào đi tiền liền đã gỡ vốn. Còn lại có thể kiếm bao nhiêu liền xem phát ra lượng. Phát ra càng nhiều tiền kiếm được càng nhiều. Sau đó là công ty quảng cáo cắm quảng cáo. Từ tổng tần chủ nhiệm, một hồi hai người các ngươi chớ vội đi, ta làm chủ, mọi người tốt hảo chúc mừng một chút. Vậy làm phiền ngươi. Không có vấn đề, hôm nay ta liều mình bồi quân tử. Từ thạch trong khoảng thời gian này vẫn luôn nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Toàn bộ thân gia đều áp đi vào. Nếu là không kiếm tiền thật chỉ có thể thượng thiên đài. Hắn không cùng phương cảnh nói đùa. Mấy chục tuổi người. Chịu không được thay đổi rất nhanh Làm lại từ đầu Đông Sơn tái khởi kia là người tuổi trẻ lực lượng Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu Mười chương 168 buổi hòa nhạc bắt đầu thượng cám ơn Vi tan vô vi nam 98 200 trên mạng tại nhiệt bá đảo mộ bút ký Số lớn nguyên tác phấn cùng mấy đại minh tinh phấn ti mắng túi bụi Vui yêu thích Phun đem tam thúc tổ tung 18 đời đều mắng đi vào Liên đối diễn viên đều chưa thả qua. Trong đó đặc hiệu nát là nhất làm cho người lên án địa phương phóng. Danh xưng đơn tập chế tác 500 vạn. Đánh ra đến chính là thứ như vậy cái này khiến xem người rất bất mãn. Còn có chính là nhiều ra đến mấy cái nhân vật thật làm cho người buồn nôn. Mấy đại chủ diễn ít ở phía dưới cơ hồ đều có có đang mắng. Phương cảnh còn tốt điểm. Phấn ti nhiều. Có một cái mắng đằng sau mười mấy cái phấn ti mắng lại trở về. Nhưng chủ sự đơn vị thật là bị phun ra liệm. Hoan thủy người phụ trách ra tới giải thích một chút. Người này 500 vạn một tập là tiêu vào địa phương nào đã nói đỉnh cấp đặc hiểu đâu má ơi. Hảo hảo một bộ kinh điển cứ như vậy bị các ngươi hủy. Lương tâm ở đâu lão tử vốn chính là hướng về phía huyền nghi cùng kinh khủng đi. Kết quả mẹ nó cho ta chỉnh một ít tình tình yêu yêu. Xoa bình, không giải thích. Mặt trái như nước thủy chiều. Cho điểm vẫn luôn hạ xuống. Từ lúc mới bắt đầu 7 giờ ngày mồng 1 tháng 5 rơi thẳng đến 6 giờ 3. Tại Hoa Hạ. Cho điểm 6 trở xuống cơ hồ có thể cùng nát mảnh móc nối. 7 phần xem là khá. 8 phần đánh giá đã thực cao. Bảo khoản cách loại này. Về phần 9 phần quá hiếm thấy. Nếu có. Đó chính là kinh điển. Phương cảnh diễn trương khởi linh đạo mộ bút ký bị chửi tôn diệu kỳ diễn ký nát. Trong vòng một ngày. Trộm mộ trong sổ ba lần ho sợ. Có người nói đây là một bộ khoát lên huyền nghi áo khoát đô thị tình yêu kịch. Hàng năm tốt nhất nát kịch. Nhưng ngoài miệng nói xong không muốn. Ánh mắt lại thành thật cực kỳ. Càng là mắng nhiều người. Xem càng nhiều người. Một đêm thời gian phát ra lượng cỏ cỏ dân đi lên. 24 giờ phát ra lượng quá ức Hơn nữa số liệu này còn tải nhanh chóng gia tăng Làm trong đó diễn viên chính một trong Phương cảnh không có để ý trên mạng bình luận Hiện tại đang bận chuột cực hạn khiêu chiến Cách buổi hóa nhạc càng ngày càng gần Hắn nhất định phải đem ghi này chép xong Đến lúc đó khẳng định phải dùng mấy ngày thời gian diễn tập buổi hóa nhạc Liên quan tới tuyên truyền cái gì cũng muốn thời gian Không làm xong bên này nói hai đầu chiếu cố không đến. Hoan nghênh đại gia đi vào hải đảo cầu sinh, hiện tại chúng ta muốn đi trước mục đích mời lên xe đi. Ngồi tàu thủy hạ bến đò. Một cái phiên bản dài nhà xe sớm đã chờ. Phương cảnh mỏi mệt không chịu nổi. Mấy ngày nay khắp nơi thượng tiếp đại giảng hóa chạy thông cáo mệt mỏi muốn chết. Nửa đêm hôm qua mới hồi ma đều. Không có nửa khắc do dự. Mở cửa xe liền muốn lên Hắn giữ đỉnh trước hít mắt một hồi Dù là 5 phút đồng hồ cũng được Ai ai ai đạo diễn nghiêm minh một phát bắt được hắn tay Phương cảnh, ngươi làm gì chúng ta xe ở chỗ này Nhà xe sau lưng, một cỗ kim bôi diện bao xe đặt vào Phía trước sán nhà tài trợ đen trắng mèo tiêu chí Đạo diễn, các ngươi cũng quá móc đi hoàng bác không thể tin được Là trí tường cặc cặc cười, đây là có nhiều thiếu tiền được rồi, đại ra lên xe đi. Hoàng lũy thúc giục tiểu bác lái xe, chúng ta ngồi đằng sau. Ngồi vào cuối cùng hàng. Phương cảnh chọn một cái thoải mái tư thế đổ xuống liền ngủ. Không tới một phút toàn xe cũng nghe được tiếng lầm bầm. Xem đi đứa nhỏ này mệt mỏi. Tiểu chư, các ngươi trẻ tuổi vậy sẽ cũng là như vậy sao hoàng bác vừa lái xe một bên hỏi. Ha ha ha, cái gì gọi là chúng ta trẻ tuổi vậy sẽ hiện tại ta tuổi tác cũng không lớn được không được đến đi Ngươi xem một chút ngươi này khói mắt Tôn hồng lôi đối ốm kính nói các vị trước máy truyền hình người xem bằng hấu đại gia tuyệt đối không nên thức đêm Ngươi xem vị tiểu huynh đệ này hắn hiện tại Mới 18 tuổi nhưng này đại đại mắt đen tối nói là 48 đều có người tin Tôn Hồng Lôi, ngươi đủ rồi, ta đây là ngọa tạm, không phải khóe mắt." Hoàng Lũy quay đầu nghiêm túc nhìn một chút, sau đó nói, "Tiểu Trư, khóe mắt đều so Hồng Lôi con mắt to." Ha ha ha ha, người trên xe cười vang. Tôn Hồng Lôi con mắt nhỏ là không may. Mặc dù diễn ký không sai, nhưng thực hạn chế phát triển, rất nhiều nhân vật chú định cùng hắn vô duyên. Cho nên bình thường hắn đều là mang theo kính mắt Tôn hồng lôi ở đây sao hoàng bác điện thoại vang lên Kết nối chính là một cái dùng thay đổi thanh khí người nói chuyện Không phân rõ nam nữ Hắn không tại hoàng bác nháy mắt bên trong cút điện thoại Điện thoại là đạo diễn tổ phát Có thể biết cái số này cũng chỉ có bọn họ Dù sao nghiêm minh liên tục nói tùy tiện chơi Dứt khoát liền cút điện thoại Ha ha ha tiểu bác Ngươi không thể như vậy làm Nếu là có nhiệm vụ làm sao bây giờ không có việc gì Hắn lập tức liền xét lại đánh tới Túc túc tút tút quả nhiên không có vài giây đồng hồ lại đánh trở về Ta tìm tôn hồng lôi ta chính là hoàng lũy lên tiếng Tìm ta làm gì ngươi là hoàng lũy Đừng cho là ta không biết Làm tôn hồng lôi nghe điện thoại Tiết một tổ nhân viên công tác trực tiếp mặt đen uy chuyện gì tôn hồng lôi nói Ta là ngươi trung thực mê điện ảnh. Ngươi xem qua ta cho ngươi kịch bản sao không phải? Loại này sự tình trở về có chịu không? Hiện tại chúng ta đang bề bổn đâu? Ngươi mở ra ngươi túi nhìn một chút, ta ở bên trong thả bom. Ta đi thật là có bom. Tôn Hồng xếp đánh mở ba lô khóa kéo bên trong đặt vào một cái bom, phía trên liên tiếp mấy cây đỏ lục tuyến. Không cần nghĩ, đây nhất định là đạo diễn tổ lặng lẽ phóng trước đó bọn họ có kiểm tra ba lô Cho ta hoàng lũy tiếp nhận bom nhìn thoáng qua, không đợi trong điện thoại người nói xong cũng cho ném ra ngoài cửa sổ. Phòng quan sát bên trong. Nhân viên công tác một mặt mộng nhìn về phía đạo diễn. Kịch bản không phải như vậy diễn dựa theo bọn họ kế hoạch. Mấy người chịu đến áp bách. Nhất định phải hoàn thành bọn họ kế hoạch mới có thể thu được tân sinh. Hiện tại kế hoạch đều không nói đâu rồi Hoàng lũy đảo mắt liền đem bom ném Mặt sau này còn thế nào chơi nghiêm minh sạm mặt lại Hít thở sâu một hơi So một cách hay Ý tứ khởi động số 2 phương án Các ngươi coi là ném đi bom liền không sao sao ta nói cho các ngươi biết Xe bên trên còn có một cách là các ngươi hủy đi không xong Bây giờ lập tức đỗ xe Nhìn thấy ven đường hai chiếc ô tô không có thấy được Xuống đúng không không được xuống xe Tôn hồng lôi cùng la trí tường cười nói Hắn không cho hạ chúng ta chích xuống dưới Đi đại gia trước đi qua Không được xuống xe trong điện thoại Người đều gấp thanh âm so với bọn hắn mấy cái còn khẩn trương Sự tình không đúng Ta xem vẫn là không muốn xuống đi hoàng Nhìn xa trong rộng bốn phía thanh tràng Không có bất kỳ ai Có một chút lo lắng Âm ầm, ầm đột nhiên một tiếng nổ tung. Ven đường kia chiếc xe hơi nhỏ bị tạc. Động cơ đóng cũng bay thượng thiên. Toàn bộ thân xe gát hùng hùng liệt hỏa. Phương cảnh bị giật mình. Nháy mắt bên trong từ trong mộng bừng tỉnh. Cái gì tình huống sét đánh rồi oanh mới vừa nói dứt lời lại là một cỗ nổ tung. Lần này tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Đậu đen sao muốn tiết một tổ chơi như vậy đại phương cảnh một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại các ngươi biết sự tình tính nghiêm trọng đi lập tức dựa theo chỉ thị của ta đi Không phải ghế tiếp tạc chính là các ngươi Dựa theo là lấm điện thoại chỉ thị Đám người cùng nhau tới đến thư viện Phương Cảnh cùng Hoàng Bác bị lưu lại xe bên trong Những người khác đi tìm manh mối Phương Cảnh Ta nghe nói gần nhất ngươi muốn làm buổi hòa nhạc Như thế nào cũng không có mời ta nhàn dối không chuyện gì Hoàng Bác cùng Phương Cảnh nói chuyện phiếm. Liên tiếp ghi chép được rồi mấy kỳ, lẫn nhau trong lúc đó cũng tương đối quen, không có lúc bắt đầu như vậy lạ lấm. Ta sợ ngươi không có thời gian. Làm sao lại không có thời gian, ta này một năm đều là nhàn dối, thượng cách tiết mục này chính là buông lỏng tâm tình chơi. Haha <cười> ta đây hiện tại mời ngươi không muộn AHH không muộn. Tiểu thư ngươi cũng mời AU. Vinh. Quy. Quy. Mơ, ngươi làm như vậy không được. Chỉ mời tiểu trư một cách khiến người khác nghĩ như thế nào ngươi cùng hoàng lũy quan hệ ta đều nghe hắn nói. Coi như ngươi phải gọi ta sư huyên. Ta lão sư cũng là hắn học sinh. Phương cảnh trừng to mắt. Không nghĩ tới còn có một màn này. Vội vàng vui vẻ nói. Chào sư huyên tiết một bên trong gia vị lớn nhất chính là hoàng bột hải. Cát xê cũng là tối cao. Hơn bốn ngàn vạn. Hoàng lũy đều không có hắn nhiều. Không nghĩ tới lão sư hắn thế mà lại là hoàng lũy học sinh. Đời này điểm có chút nhìn không thấu a U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng bác gật đầu. Như vậy. Buổi tối chúng ta tổ cách bữa tiệc. Đến lúc đó ngươi chính thức mời mọi người. Cám ơn bác ca. Ta đã biết phương cảnh cảm kích. Nếu không phải Hoàng Bác vừa nói như thế, hắn còn không biết phải đắc tội bao nhiêu người. buổi hóa nhạc liền mời tiểu thư một cái. Những người khác khó tránh khỏi không thoải mái. Nhân ra có nguyện ý hay không đến. Có thể hay không hát là một chuyện. Người mời không mời lại là một chuyện. Tối thiểu nhất thái độ phải làm đúng chỗ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 169 buổi hóa nhạc trung cảm ơn vi tan vô vi nam 99 200 buổi tối. Tiết mục thu hoàn tất đã là hơn 9 giờ. Đây là tiết mục tổ cố ý chọn lựa thời gian. Bởi vì hôm nay tạc điểm hơi nhiều. Ban ngày người qua đường lui tới không an toàn. Từ xế chiều thu bắt đầu bầu trời liền mưa phùn giả dích. Toàn bộ thu hoàn thành thời điểm tất cả mọi người là bị xối thành ướt súng. Đặc biệt là cuối cùng đạo diễn nghiêm minh trực tiếp đem một cái phòng ở cho nổ. Đại gia hồn bay lên trời. Một đám chạy chân đều có điểm nhuyễn. May mắn nơi này địa điểm là tại vùng ngoại thành. Nếu là tại nội thành nói làm lớn như vậy đồng tính thế nào cũng phải được mời đi cuộc cảnh sát uống trà. Trở lại khách sạn. Tắm rửa xong. Xuống lầu ăn cơm chung thời điểm Phương Cảnh chính thức mời nam nhân giúp thành viên tham gia buổi họa nhạc. Là trí tưởng là sớm đồng ý không có ý kiến gì. Hoàng Bác cũng biểu thị nguyện ý đi. Vương Húc là dưới tay hắn nhân viên. Tự nhiên đi theo lão bản đi. Tôn Hồng Lôi nghĩ nghĩ cũng nói tham gia. Chỉ có Hoàng Lũy. Hắn đi nói có thể nhưng không hát. Phương Cảnh không có ép buộc. Hoàng lũy phong mạch nhiều năm đã sớm không hát, nguyện ý đi đã coi như là thực chiếu cố. Ngày mùng 7 tháng 7, ma đô trung tâm thể dục, 200 cách bảo vệ nhân viên sớm đúng chỗ. 6 giờ dưới chiều, số lớn mê ca nhạc bắt đầu xét vé ra trận. Mỹ nữ, mua que huyền quang sao 10 đồng tiền Mỹ nữ, phương cảnh Dạ quang bài muốn hay không. Soái ca, vừa nhìn đây chính là người bạn gái. Dung mạo thật là xinh đẹp. Mua chai nước uống đi. Một hồi mấy giờ đâu rồi? Đừng để nàng khát. Sân vận động cửa ra vào. Trên đường bày lên đến rồi rất nhiều lâm thời quầy hàng. Tất cả đều là kiếm xem buổi hóa nhạc phấn ti tiền. Bán cái gì cũng có. Khoan hãy nói. Sinh ý không phải bình thường tốt. Tới nghe buổi hóa nhạc không có mấy cách là người nghèo. Hơn nữa phần lớn kết bạn mà đến Tiện tay liền mua Mấy khối tiền đồ vật cũng không quý Hậu trường phòng hóa trang Bạch Lạc Mai nghiêm túc cho phương cảnh tu Mi trang điểm Mười mấy loại đồ trang điểm thay nhau ra trận Hai mươi phút mới chuẩn bị cho tốt Tiếp tục trang phục sư cho hắn cầm quần áo Hơn ba mươi bộ quần áo Mỗi một bộ đều thử qua một cách lần Cuối cùng tuyển ra năm bộ Giày kiểu tóc những này đều trước tiên thí nghiệm qua đến mấy lần 7 giờ đồng hồ, sắc trời dần dần ám, cửa ra vào vào sân đóng lại Trương tỉ Người hôm nay không trực tiếp chơi game sao ai Người bên kia thật nhiều người Có phải hay không tham gia cái gì tiệc tối trương phân phương khóe miệng giật một cái Này vị báo đầu lẻ sông huyên đệ ngươi là sắc trời quá mờ thấy không rõ ta đẹp mặt sao đầu tiên ta là trương ca không phải trương tỷ lại một cách ta hôm nay đích xác không trực tiếp chơi game này tại hôm qua đã nói qua hiện tại bản nhân tại ma đô sân vận động xem phương cảnh buổi hóa nhạc cho các ngươi nhìn một chút hiện trường nóng này tình huống làm cá mập bình đại nhân khí chủ bá trương phân phương cho dù là điện thoại trực tiếp cũng không ít người ăn lai cứng nhất truyện. Phòng phát sóng trực tiếp người trông thấy tất cả đều là đen nhịt đầu người cùng phấn ti hô to. Được rồi. Buổi hóa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu. Ta muốn nghe ca. Hạ Phát, đại gia tản đi đi trực tiếp để người khác xem buổi hóa nhạc. Loại này sự tình hắn làm không được. Làm phương cảnh biết thế nào cũng phải liền hô hắn mấy chục thanh bài vị. Trực tiếp đều có thể xem buổi hóa nhạc lời nói. Chủ sự phương cũng không cần thiết làm tiếp Cũng sẽ không có ca sĩ nguyện ý hát Tưởng tượng một chút hội trường vắng vẻ liền mời mấy cách điện thoại mang trực tiếp Chàng cảnh kia ai hát được rồi các vị mê ca nhạc bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành một thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền ra Phương cảnh thông qua lên xuống bật thang từ phía dưới chậm rãi thăng lên Thực cao hứng các ngươi có thể tham gia ta buổi hòa nhạc Một bài ta tương lai không phải là mộng tặng cho các ngươi Vừa dứt lời Cả người vừa vặn xuất hiện tại sân khấu ở giữa Đủ mọi màu sắc ánh đèn đánh vào người Nguyên bản xem qua mọc tóc rối bị nhiễm hoàng trải thành bên cạnh lưng đầu Lưu loát tinh thần Thâm thúy con ngươi cùng mày kiếm thoạt nhìn anh Tuấn bất phàm Áo sơ mi trắng đặt cơ sở thêm màu đen áo vét nhỏ rất có vài phần phong cách anh Âm nhạc vang lên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 Dưới đài một ít người xem đi theo nhẹ giọng ngâm nga. Một số người có cá tính hát đến nước mắt chảy ngang. Theo hắn cái góc độ này nhìn lại. Trên khán đài mật mật ma ma thấy không gió bóng người. Chỉ có đầy trời que huyền quang vung vẩy lấp lóe. Đầu năm hắn vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu nhân vật. Vượt năm buổi hóa nhạc. Vẫn là tại cái này hội trường. Chú Tinh Sôn sao? Hắn chỉ có một ca khúc. Hát thời điểm có điểm run run dày dày kích động. Hơn nửa năm đi qua. Nơi này đã là hắn sân nhà. Không có người cùng hắn tranh diễn tập thời gian. Không có đạo diễn thúc giục. Không cần khổ tâm diệt lực đoạt cơ vị. Cầm ốm nói lên. Hắn chính là duy nhất nhân vật chính. Hôm nay... Hắn định đoạt ta biết ta tương lai không phải là mộng ta nghiêm túc qua mỗi một phút ta tương lai không phải là mộng ta tâm đi theo vi vọng tại động. 17 tuổi xuất đạo cùng nhau đi tới cám tạ các ngươi làm bạn Phương Cảnh hát xong một ca khúc sau thật sâu bái. Hắn 17 tuổi tham gia biến hình ký. Năm ngoái âm lịch tháng 9 đầy 18. Hiện tại tiếp qua mấy tháng chính là 19. Nếu là còn đọc sách nói giống như người bình thường cũng thi tốt nghiệp trung học Làm ta vẫn là tiểu hài tử cửa phía trước Có thật nhiều hoa nhài tản ra nhàn nhạt thanh hương Làm ta dần dần lớn lên cửa phía trước những cái đó hoa nhài đã chậm rãi khô héo không còn nảy sinh trong đám người Mấy cái sơ trung đồng học cổ động Nghiêm tinh vẫn là đồng dạng ngang cổ tóc ngắn Mấy tháng không thấy bộ dáng không có thay đổi gì Mặt quần áo vẫn là lần trước gặp mặt thời điểm màu xanh lá áo hô đai. Phương Cảnh nhớ rõ giống như sơ trung thời điểm nha đầu này liền vẫn luôn thích mặc áo hô đai. Cũng không biết là cái gì dở hơi. Người quen biết cố Trần Kim bằng theo vượt năm buổi hóa nhạc thời điểm liền cố ý tới duy trì hắn. Lần này cũng không có vắng mặt. Biết bọn họ muốn tới. Phương Cảnh cố ý đưa mấy chương hàng phía trước phiếu đi qua. Còn làm trợ lý cho bọn họ đặt trước khách sạn cùng qua lại vé máy bay. Trước kia đại gia quan hệ cũng không tệ. Hắn không có tiền còn cùng này đó người có qua không ít cơm. Hiện tại thật vất vả đến một chuyến. Tan một chút sức mọn không tính là gì. 17 tuổi năm đó mùa mưa, chúng ta có cộng đồng mong đợi, cũng từng gắt gao ôm nhau. nghiêm kinh cầm màu lam que huyền quang trong miệng đi theo hát, hát hát hốc mắt ướt áp. Tại bên cạnh nàng là Phương Hồi. Đảo mắt lại đến nhị hè. Phương Cảnh đem nàng bắt tới thượng trại hè. Biết Trần Kim bằng bọn họ muốn tới. liền để cho bọn họ cùng nhau thành đoàn tới. Nhìn qua người ca ca này nữ đồng học. Phương Hồi suy nghĩ một chút vẫn là từ trong túi lấy ra một bao khăn tay đưa tới. Dọc theo con đường này nghiêm tinh không ít chiếu cố nàng. Cho nàng thật nhiều ăn. Nghe Trần Kim Bằng nói Phương Cảnh có lần kiêm trước đêm hôm khuya khoát không thể quay về ký túc xá. Còn tại Nhân ra chờ đợi một đêm. Nếu không phải nhỏ tuổi, hiện tại Hoa đều đánh xì dầu. Đối với cách này Phương Hồi một chữ đều không tin. Nếu là hai người này thật có chuyện, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở trong nhà giam xem Phương Cảnh ca hát. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 170 buổi hóa nhạc hạ cám ơn vi tan vô vi nam 100-200 phương cảnh mỗi một bài hát cơ hồ đều sẽ gây nên toàn trường hợp sướng. Không có cách. Kinh tay hắn liền không có nát ca. Trong thính phòng. Một cách mang theo khẩu trang nam tử nhìn chung quanh phấn ti không để ý hình tượng lớn tiếng hô hào phương cảnh ta yêu ngươi chờ chữ có điểm chịu không nổi. Nhân ra liền các ngươi tên cũng không biết. Ngươi như vậy gọi hắn cũng không nghe thấy. Cần gì chứ hảo hảo nghe ca nhạc không tốt sao ngươi quản ta. Mắt mớ gì tới ngươi hắn hát ca êm tay. Ta nguyện ý như vậy gọi. Nghe không được thì thế nào không nghĩ tới gặp được một cái phan cuồng. Thầm mắng một câu không có thuốc chữa. Nam tử tiếp tục mở đảo. Truy tinh cũng muốn lý trí kỳ thật phương cảnh lớn lên cũng không đẹp trai. Còn không bằng ngô phàm. Người trẻ tuổi ánh mắt phóng xa điểm Đừng nói chuyện có được hay không Cái kia nương pháo cũng không cảm thấy xấu hổ lấy ra cùng phương cảnh sánh vai Hắn điểm nào nhất so được với ngươi nên không phải cái hắc phấn A Nam tử trao mày Hít sâu mấy khẩu khí mới nhìn xuống muốn đánh người tâm tư Nắm chặt nắm đấm nghiến sang nghiến lợi nói Ta làm sao có thể là hắc phấn Ta thích hắn thật lâu rồi Lập tức giật giật cổ áo Đem chính mình che phủ càng thêm chặt chẽ Một bộ lén lút bộ dáng, Rất sợ người khác đem hắn nhận ra Liên tiếp hát xong bốn bài hát Phương cảnh cổ hòng phát khô Khí tức đều có điểm không ổn định Xin lỗi rồi các vị Ta muốn tới hậu trường đổi trang phục Thời gian kế tiếp giao cho hôm nay đặc biệt khách quý Ta hảo bằng hữu lưu duy hậu trường Lưu Duy một thân màu trắng áo ngực váy dài Hít sâu mấy khẩu khí điều chỉnh cảm xúc ra sân Cái tràng diện này mặc dù so với vượt năm buổi hóa nhà kém chút Nhưng tiếp cận vạn người hội trường cũng không phải dễ dàng như vậy buông lòng Gặp lại hôm qua không kịp nói cáo biệt Lưu Tại một ngày nào đó là lớn nhất thua thiệt phần lớn người không biết Lưu Duy Nhưng vừa mở trận thương cảm thanh âm rất hấp dẫn người ta Nàng hát chính là phương cảnh một bài gặp lại hôm qua Bài hát này vốn chính là mang theo ly biệt nhàn nhạt ưu thương Kiếp trước bài hát này nguyên hát là nữ Nghiêm trình mà nói càng thích hợp nữ sinh hát Tại lưu duy trong tiếng ca tình cảm càng thêm phong phú Cùng phương cảnh hoàn toàn là một loại khác phong cách Hoa tiểu tỉ tỷ thật xinh đẹp Trước kia như thế nào không có chú ý tới Nàng cũng là ca sĩ sao giọng nói này thật là dễ nghe Nếu là hát một ít tổn thương cảm tình ca nói có thể sẽ càng thích hợp Khán đài Mang khẩu trang nam tử cười lạnh Đây là tìm không thấy chợ hát khách quý Tùy tiện kéo một cách tam tuyến ca sĩ ra tới thấu nhân số quả nhiên Phương cảnh nổi tình vẫn là quá thấp Nếu là bọn họ công ty bỏ được suốt tiền Mấy mấy cách một tuyến hàng hiệu trợ trận cũng sẽ không là cái dạng này Đài bên trên Lưu Duy còn tại hát Hoàn toàn không có bị thật lưa thưa nói nhỏ ảnh hưởng Nói thích ngươi dũng khí tổng còn kém một ít Nếu như nói gặp lại phải chăng có thể thật gặp lại gặp lại hôm qua thứ nhất thủ hát xong Lưu Duy nhẹ nhàng sách theo váy trở lại hậu trường Sau 3 phút thay đổi trang phục Giày ốn cao Xanh trắng cổ trang trang điểm ra sân Giữa lông mày còn điểm bài học chu sa trí Cùng với tia nước nhỏ đàn tranh thanh âm vang lên Nàng mở miệng Có phải hay không mỗi loại cảm tình đều không dung xa vào Làm càn tương giao nhạc như quân tử trên màn hình lớn Biểu hiện ra ca danh cùng biểu diễn người tên Ca từ chậm rãi từng câu hiện ra Hiện trường mê ca nhạc thế mới biết nguyên lai like bài hát này cũng là phương cảnh viết Thoa bài hát này hảo hảo nghe Chính là quá thương cảm có điểm ngược Lần trước ta tại một nhà cửa hàng cửa ra vào ta giống như nghe qua nguyên lai like nữ sinh này là nguyên hát Làm cổ phong đẳng đã sớm đã nghe qua Chúng ta nhà Duy Duy chính là cổ phong suốt đảo Duy Duy cố lên vĩnh viễn ủng hộ ngươi nghe được dưới đài có một ít mê ca nhạc gọi chính mình tên Lưu Duy cảm động Phương cảnh lần này làm nàng hát hai bài ca Một bài có thể là chính mình Bình thường buổi hóa nhạc chợ hát đều là hát nhân vật chính ca. Nào có khách quý hát chính mình rất dễ dàng có huyên tân đoạt chủ chi ngại. Nhưng phương cảnh cứ làm như vậy. Đây là có tâm giúp nàng một tay. Tại công ty, không có tài nguyên ăn không ngồi chờ nghệ nhân không có mười cái cũng có tám cái. Chớ đừng nói chi là mệt chết mệt chết luyện tập sinh. Đối với các nàng tới nói lộ ra ánh sáng độ chính là trước mắt gặp may con đường duy nhất. Đã từng làm bạn bảo vệ nói xong sơ tâm không phủ nhớ tới một ngày cùng ngươi dục ngựa cùng dạo phố xá sầm uất bên trong dạo bước khi đó chính gặp Dương Châu ba tháng hoa đào phủ kín đường thần sắc khó tránh khỏi hoàng hốt. Không có khả năng mang khẩu trang nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy tốt ca nguyên hát cư nhiên là một cách tam tuyến ca sĩ. Không khoa học a rất nhiều người đại não bên trong ý nghĩ đều là giống nhau. Bài hát này giai điệu cổ điển Rõ ràng chính là một bài hiếm có cổ phong ca khúc Nhưng trước đó giống như không thế nào nghe qua Hoặc là nói chuyện sướng độ không phải như vậy cao Kỳ thật đây đều là hoàng cẩn viện nguyên nhân Nàng trọng tâm vẫn luôn đặt tại lý dịch phong trên người Bình thường thuộc hạ nghệ nhân lại nhiều Căn bản không quản được Cơ bản thuộc về nuôi thả hình thức Lưu duy xem như hảo Thỉnh thoảng còn có thể tiếp một chút thương diễn nuôi sống chính mình. Mộng chi thanh để tam danh hiện tại cũng mai danh ẩn tích. Một khúc ca dừng. Toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lưu Duy hút mắt có chút ướt áp. Lần trước có thể tại như vậy lớn sân khấu ca hát là lúc nào nàng đều nhanh quên đi. Tại nàng hát này hai bài ca thời gian phương cảnh đang nghỉ ngơi tốt. Tóc thổi xuống đến thành không khí tóc cắt ngang chán đội áo cao bồi tiểu bạch dày lại xuất hiện. Vừa mới lớn lên rất xinh đẹp. Ca hát lại êm tai tiểu tỷ tỷ là ta bằng hữu lưu duy. Cũng là hoa hạ mộng chi thanh á quân. Đại gia có thể chú ý một chút. Nàng thực ưu tú cũng thực cố gắng. Cám tả xong khách quý sau phương cảnh tiếp tục tiếp tục ca hát. Mỗi hát xong một bài liền muốn nói mấy câu. Hoặc là mixophone giao cho gần nhất phấn ti để các nàng cũng hát vài câu. gió nổi lên, gặp lại, không kịp liền dũng cảm. chúng ta đều là hảo hài tử. Bắc lương ca, đức quảng liên tiếp hát năm đầu, tăng thêm mê ca nhạc hố động khâu. hết thảy dùng đi hơn phân nửa giờ. tại hắn lần nữa trở lại hậu trường nghỉ ngơi lúc, mặt khác một nhóm chờ hát khách quý lên sân khấu. hoàng bắc, la trí tường, tôn hồng lôi. Vương Húc, Hoàng Lũy, mấy người vừa xuất hiện toàn trường thét lên liên tục, mê ca nhạc trong lòng thoải mái. Này phiếu hoa quá đáng giá, không chỉ có đem phương cảnh ca toàn nghe, còn bổ sung cái khác thần tượng minh tinh, đặc biệt là La Trí Tường. Hắn cũng là ca sĩ, làm châu Á Vũ Vương buổi hóa nhạc không ít làm qua, cách nào một lần không phải một phiếu khó cầu. Hoàng Ngưu đều đem giá vé xào đến mấy ngàn khối một chương. Căn bản không giành được. Ha ha ha hoàn nghênh, Đi vào cực hạn khiêu chiến chúng ta là cực hạn nam nhân rút. Hoàng lũy không có lựa chọn ca hát, mà là lâm thời khách mời một cách người chủ trì. Kế tiếp cho đại gia mang đến chính là một bài chạy mấy người hợp sướng song hoàng bác cầm mít cùng đại gia trêu vẻo. Một đám người ngươi một câu ta một câu nha toàn trường cười ha ha. Nói 10 phút đồng hồ. Cuối cùng la trí tường hát một bài phương cảnh đồng niên sau bọn họ toàn bộ hạ tràng. Ngay tại đại gia coi là không có cái khác trở hát khách quý thời điểm đường yên đi lên. Trước mắt nàng diễn viên chính phim truyền hình ngay tại nhiệt bá bên trong. Làm một tuyến minh tinh. Lửa nóng trình độ một chút không thua la Chí tường bọn họ. Đặc biệt nhiệt vũ mở màn. Này có thể so sánh trước mặt mấy cái lão già hon hẹm có đáng xem nhiều Theo khán đài Phu thiên cách địa lưu manh huyết gió liền có thể phân biệt Tiểu nữ sinh nhóm tiếng hô cũng là sóng sau cao hơn sóng trước Đã sớm nghỉ ngơi tốt phương cảnh tại bên dưới sân khấu mặt trời. Chỉ cần đường yên xuống tới hắn liền nên đi lên Hai phút đồng hồ Ba phút đồng hồ Năm phút đồng hồ Đường yên rốt cuộc xuống tới Hai người lẫn nhau ôm một cái. Một trận múa nhảy xong nàng thở hồng hộp, phương cảnh đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức phun đến bên tay, ma ma. Vất vả người đường Tỷ phương cảnh ôm một giây đồng hồ liền tách ra. Đường yên ăn mặt nóng bỏng. Khoảng cách gần như vậy hạ tiếp tục ôm không thích hợp. Dù sao áp thương người thao tác không phải người nào đều sẽ... Không sao, rất lâu không có khiêu vũ, thể lực đều có điểm theo không kịp, mệt chết ta Tiếp nhận trợ lý đưa qua giải khoản áo khoác áo khoác, đường yên nói Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 171 kết thúc Cảm ơn vi tan vô vi nam 100 linh mùa xuân hoa nở mùa thu gió Cùng với mùa đông lạc xương U buồn thanh xuân tuổi trẻ ta đã từng vô chi nghĩ như vậy Phương Cảnh đang chuẩn bị lên cao hàng bậc thang. Phía trên sân khấu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ca. Hát chính là thời gian chuyện xưa. Nghe tiếng nói có điểm giống là Hoàng Tiểu Minh. Nhưng còn có một cái khác nam cũng tải hợp sướng. Hắn không nghe ra tới. Chuyện ra sao Phương Cảnh mộng. Không có người cùng hắn nói qua Hoàng Tiểu Minh muốn tới. a hơn nữa cũng không biết bọn họ hát mấy thủ. Này hoàn toàn xáo trộn sắp xếp của hắn. Quay người vội vội vàng vàng hướng về sau đài bước nhanh tới, hắn muốn hỏi là cái gì tình huống. Dương Ninh đang ngồi nghỉ ngơi, tại bên cạnh nàng là thợ trang điểm Bạch lạc mai, hai người không biết đang nói những chuyện gì. Ninh tỉ, Hoàng Tiểu Minh như thế nào cũng tới cái gì Hoàng Tiểu Minh không có mời hắn a ngươi làm sao lại không biết đâu bây giờ người ta trên đài hát đâu rồi, còn có đặng chiêu vừa mới mấy phút đồng hồ này thời gian hắn đã hướng về phía trước đài nhân viên công tác hỏi rõ ràng đài bên trên chính là hoàng tiểu minh cùng đặng chiêu đang hát hắn coi là dương đình biết ngươi trước đi dưới đài chờ ta tìm đạo diễn hỏi một chút nếu như bọn họ hát xong ta không có trở về ngươi trước hết bên trên thế nhưng là ta hát cái gì a phương cảnh khóc không ra nước mắt bọn họ này thủ chính là ta muốn hát Hiện tại không có ca Tại sắp xếp của hắn bên trong đây chính là cuối cùng một ca khúc Hát xong này thủ xong cùng phấn ti trò chuyện sẽ ngày Biểu đạt một chút lòng cảm kích thời gian liền không sai biệt lắm Hiện tại đột nhiên bị Hoàng Tiểu Minh cùng đặng chiêu tiệt hồ Đi lên không có hát Trừ phi đem trước đó hát qua lại hát một lần túy ngươi hát Thực sự không được nói cái chuyện cười cũng được Dù sao trinh lệch thời gian không nhiều lắm. Chống đỡ cái chừng 10 phút đồng hồ liền giải quyết. Nói xong không đợi phương cảnh trả lời. Dương lĩnh nhanh chóng hát đảo diễn phòng bên kia đi đến. Xa xôi lộ trình hôm qua mộng cùng với đi xa tiếng cười lần nữa gặp mặt chúng ta lại trải qua bao nhiêu lộ trình không còn là ngày cũ quen thuộc ta có ngày cũ cuồng nhiệt mộng cũng không phải ngày cũ quen thuộc ngươi có vẫn như cũ tươi cười. Không có cách. Phương Cảnh chỉ có thể đi lên xuống bậc thang bên cạnh trông coi Hai phút đồng hồ sau mắt thấy là phải hát xong Trợ lý ngô dai dai chạy tới nói Xem rõ ràng Bọn họ là một giờ phía trước mới quyết định muốn tới Đạo diễn tổ nói cấp cho ngươi một kinh hỷ cho nên không có nói ra Ta hoảng sợ hắn đại gia Phương Cảnh hiếm thấy bảo nói tục Này hắn a không phải rõ ràng lừa ta sao thần bí khách quý muốn tới Liền xem như kinh hỷ cũng xem nói cho người đại diện Bọn họ bên kia an bài xong thời gian Không phải hắn cái gì đều giấu tại cổ bên trong Hát sai làm sao bây giờ lão già này ta nhớ Ta trước lên đài Trước đó khách sạn đặt trước vị trí sợ không đủ ngươi gọi điện thoại lại thêm mấy cái Được ta biết Hoàng Tiểu Minh cùng Đặng Chiêu mới vừa hát đến hồi cuối phương cảnh liền lên đi mặt kể có quen hay không Gặp mặt sau cho hai người một người một cách ôm Hắn cùng Hoàng Tiểu Minh quan hệ cũng không tệ Đặng chiêu là lần đầu tiên gặp mặt Nhưng nhiệt tình vẫn là muốn có Người đến đều là khách Ta nhổ vào mở buổi hóa nhạc còn tìm như vậy nhiều chợ hát Có gì đáng khoe khoang chứ Khán đài mang khẩu trang nam tử chua chua nói Đoạn thời gian trước bọn họ tổ hợp một cách hào huyên để cũng là bắt đầu diễn sướng hội. 8000 người trận, tới chót nhất không đến 1 phần 3. Sợ chuyện đi không dễ nghe. Chủ sự phương đều là cắm que huyền quang tại chấu ngồi bên trên. Giả bộ như rất nhiều người bộ dáng. Nhìn phương cảnh cùng đại bên trên khách quý chuyện trò vui vẻ, hắn càng xem càng chua xót. Hoàng Tiểu Minh, Đặng Chiêu, Đường Yên Hoàng Lũy, Hoàng Bác, La Trí Tường, Tôn Hồng Lôi. Này cũng nhiều ít cách một tuyến minh tinh quay đầu lão tử cũng mở một trận. Đem người quen biết đều gọi cảm ơn tiểu minh ca chiêu ca. Một hồi thấy, đem hai người đưa tiến đài. Phương Cảnh nhìn khán đài một chút. Trợ lý ngô dai dai lớn tiếng hô một câu sáu phút. Cũng chỉ hắn chịu được gần mới nghe thấy. Còn có sáu phút thời gian. Quang vẫn luôn nói chuyện cũng không dùng đến lâu như vậy. Xem ra còn phải hát một bài ca mới được. Cám tả giàn nhạc lão sư. Đêm nay vất vả các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Kế tiếp ta cho đại gia thanh sướng một bài. Một bên giàn nhạc nhân viên ngay tải chân tay luống cuống thời điểm, phương cảnh mở miệng. Bọn họ nhiệm vụ tối nay là dựa theo lập ca đơn nhạc điểm. Hiện tại đã toàn bộ hoàn thành. Xác thực không biết làm cái gì. Hôm nay thời tiết thật tốt A Phương Cảnh từ cùng cảm thán một câu trêu đến toàn trường cười ha <cười> ha. Còn có 5-6 phút đồng hồ buổi hòa nhạc liền kết thúc. Còn kém một ca khúc không có hát. Nhưng tình huống hiện trường đại gia cũng trông thấy. Không có ca giàn nhạc lão sư ta đều gọi bọn họ xuống nghỉ ngơi. Ha ha ha ha mang khẩu trang nam tử kém chút không có bật cười. Để ngươi nhà trang bơ mới như vậy nhiều trợ hát khách quý. Hiện tại không có ca xem ngươi làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời ngô phàm tâm tình thật tốt. Hắn qua một thời gian ngắn cũng có một trận buổi hòa nhạc. Lần này là nhắc tới phía trước học tập một chút kinh nghiệm. Thuận tiện nhìn xem phương cảnh sân khấu bản lĩnh cùng giọng hát. Không nghĩ tới thật đúng là có dưa ăn. Bình thường mà nói loại tình huống này sẽ không phát sinh. Một ca khúc vài phút. Ca sĩ trên sân khấu nói bao lâu. Toàn bộ đều là trước tiên dự luyện nhiều lần. Sai sót cũng liền vài phút chuyện. Hiện tại thời gian đều nhanh đến, phương cảnh vẫn còn có một ca khúc chưa kịp hát, rất rõ ràng chính là có người cho đoạn. Trước mặt trợ hát khách quý đều là ngay ngắn trật tự ra sân. Khẳng định không phải bọn hắn nguyên nhân. Chỉ có đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Minh hai người. Nếu như bài hát này là phương cảnh hát nói liền đối được. Hát xong nói vài lời liền có thể hạ tràng. Về thời gian cũng kém không nhiều. Vốn dĩ muốn chính là trò chuyện sẽ ngày đem thời gian vượt đi qua liền tốt. Nhưng đại gia là tới nghe ca. Không phải nghe ta nói chuyện phiếm. Phương Cảnh tiếp tục nói. Hơn nữa trước đó tuyên truyền thời điểm ta đúng là đã nói muốn hát xong hết thầy ca. Không có cách. Chỉ có thể hát ca khúc mới. Chưa kịp ghi chép bối cảnh âm nhạc. Đại gia thứ lỗi Một bài trong bầu trời đêm sáng nhất sao tặng cho các ngươi thực hợp với tình hình A Bên ngoài hiện tại cũng là đầy sao đầy trời Trong bầu trời đêm sáng nhất sao Có thể hay không nghe gió kia ngưỡng vọng lòng người thực chất cô độc cùng thở dài trong bầu trời đêm sáng nhất sao Có thể hay không nhớ lại từng cùng ta đồng hành Biến mất trong gió thân ảnh buổi họa nhạc thanh sướng Phương cảnh đây cũng là không có người nào Cũng may biết không có nhạc đềm. Hiện trường mê ca nhạc đều thực an tính tải nghe. Không có phụ đề. Quá nhiều người sợ nghe không rõ. Ngô Phạm chỉ có thể nhắm mắt lại nghiêng tai cẩn thận nghe. Phương cảnh vừa mới mở miệng là hắn biết đây cũng là một bài hảo ca. Hoàn toàn làm an bơn chủ đánh cách loại này. Yêu nhiệt trong lòng mắng một câu. Ngô Phạm đau lòng đến không thể thở nổi. Vì cái gì những này hảo ca đều tụ tập tại phương cảnh trên người nếu là hắn cũng có mấy thủ liền tốt. Mẹ nó sẽ không phải là truyền thuyết bên trong vị diện chi tử A ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh hòa hội rơi lệ con mắt cho ta lại đi tin tưởng dũng khí vượt qua nói dối đi ôm người mỗi khi ta tìm không thấy tồn tại ý nghĩa mỗi khi ta mê thất trong đêm tối trong bầu trời đêm sáng nhất sao mời chiếu sáng ta tiến lên. Ô tiểu tinh tỉ, ngươi cũng sẽ hát bài hát này không phải nói ca khúc mới sao xem ra ta ca gặp người. Trông thấy nghiêm tinh cơ hồ cùng phương cảnh đồng bộ biểu diễn, phương hồi tức giận bất bình. Không đúng ta ca hết thảy ca ta đều biết. Xác thực chưa nghe nói qua này thủ. Ngươi lại là như thế nào làm sao mà biết được nghiêm tinh cười khẽ. Sơ trung thời điểm hắn cho ta hát qua. Về sau liền nhớ kỹ. Tây có chuyện xưa phương hồi cảm giác bát quái chi hỏa ngay tại cháy hừng hực. Này phương cảnh có thể a Sơ trung liền dám yêu sớm. Tiểu tinh tỉ. Ta nghe kim bằng ca nói ta ca trước kia nửa đêm còn lặng lẽ chạy tới nhà ngươi ngủ qua nói mò gì đâu nghiêm tinh đỏ mặt đến bên tai. Vội vàng nhỏ giọng giải thích. Ngươi ca nghiêm trước chậm trường. Học vào không được, ta kia là bình thường thu lưu, hơn nữa chúng ta không ngủ một cái giường. Phương hồi rực rỡ hiểu ra, liên tục gật đầu. Một mẫu người từng trải bộ dáng, "Ta hiểu ngươi hiểu cái gì thấy nàng bộ dáng này." Nghiêm tinh khí đến không nhẹ không nặng bóp nàng bên hông thịt một cái. "Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 10 chương 172 bàn rượu an bài cảm ơn vi tan vô vi nam 102 29 giờ." Buổi hòa nhạc kết thúc, mê ca nhạc tại số lớn bảo vệ chỉ dẫn hạ lục tục rời trận. Để lại đầy mặt đất que huyền quang cùng túi đồ ăn vặt Hậu trường Phương Cảnh lần lượt cám tả đến đây cứu chàng nghệ nhân Hoàng Tiểu Minh biết đem Phương Cảnh ca hát Có chút ngượng ngùng Vẫn luôn xin lỗi Ván đã đóng thuyền đã không còn gì để nói Phương Cảnh xua tay cho biết không thèm để ý Ta tại khách sản mua vị trí Đại gia ngàn vạn cho chút thể diện làm ta biểu thị một chút cám tả Ninh tỷ đem bọn họ thở trang điểm cùng kiểu tóc, trang phục, phối nhạc tất cả đều kêu lên. Vậy không tốt lắm ý tứ các huynh đệ, thu dọn nhà băng đi ha ha ha vừa vặn ta còn không có ăn cơm. Còn tưởng rằng ngươi này không cung cấp. Ta lái xe tới. Ai muốn cùng nhau ta ta ta ta cùng ngươi cùng nhau. Phương cảnh đem địa chỉ phát tới vậy chúng ta trước đi qua. Phương cảnh ngươi tháo trang sức xong sớm một chút tới. Một hồi nhớ rõ trước phạt ba chén. Có thể đừng nói ba chén, ba bình cũng không thành vấn đề. Là trí tưởng cùng Hoàng Lũy Hoàng Bác bọn họ làm đến xe đi trước. Đặng chiêu còn lại là đáp Hoàng Tiểu Minh xe. Đường Yên có chính mình xe. Nhưng vẫn là mời thợ trang điểm cùng nhau. Bạch Lạc Mai tải vòng tròn bên trong thanh danh không nhỏ. Rất nhiều một tuyến hàng hiệu đều hợp tác với nàng qua. Đặc biệt là nữ Minh Tinh. Đại bộ phận đều biết Cùng dương mình lên tiếng chào hỏi trước hết đi qua ca Các ngươi muốn đi ăn cơm Chúng ta làm gì phương hồi dắt phương cảnh góc áo Nàng cùng nghiêm tinh trần kim bằng không phải ngành giải trí người Nhìn qua những này bình thường chỉ có thể ở tivi bên trong Trông thấy đại minh tinh trong lòng thực câu thúc Chớ đừng nói chi là cùng nhau ăn cơm Phương cảnh mật cười Ngươi bình thường lá gan không phải rất lớn sao một hồi cùng đi Ăn xong đồ vật ta đưa các ngươi trở về khách sạn Thế nhưng là ta cùng bọn họ không quen Trò chuyện không đến một khối Phúc Dương, nỉnh bị phương hồi thiên chân khả á chọc cười Ai nói để ngươi cùng bọn họ trò chuyện hết thảy 50 60 người Phần lớn người đều lẫn nhau không biết Ngươi coi như hạ tiệm ăn Ăn xong liền đi Mấy phút đồng hồ sau phương cảnh gỡ song trang Đổi kiện màu đen ngắn tay liền dẫn đại gia ngồi lên nhà xe cùng nhau đi tới khách sạn. Dương nỉnh xe đáp trợ lý cùng Lưu Duy cùng một cách nhân viên công tác. Nhà xe lưu cho phương cảnh cùng bạn học của hắn mấy người. Không có người ngoài. Trần Kim bằng bọn họ thoải mái rất nhiều. Vừa mới như vậy nhiều minh tinh. Bọn họ một câu đều không dám nói. Lão Trần. Không phải nói ngươi muốn tìm đường yên muốn ký tên sao như thế nào không có mở miệng À ngươi còn không phải như vậy Nàng khí chàng thật mạnh Trên TV nhìn thật hòa ái Không nghĩ tới chân nhân như vậy lăng lệ Muốn ta nói liền tiểu tư tốt nhất nói chuyện Vừa mới hắn cùng ta chụp một chương trở về hâm mộ chết bọn họ Ca ta nhìn thấy quần áo ngươi thật nhiều À như vậy nhiều bộ cũng không cần sao phương hồi chính là phương hồi Mặt não cùng những người khác không giống nhau Những người khác cũng đều là một mặt ghen tỵ nhìn về phía phương cảnh Kia một trận tử quần áo bọn họ cũng là trông thấy Ở bên ngoài không có 7-8 vạn sợ là mua không xuống Nhưng phương cảnh mặt vài phút cởi ra liền ném đâu Vừa mới ra tới cũng không gặp mang đi Nói không cần là không cần Phương cảnh lắc đầu Tất cả đều là chủ sự phương thu Quay lại người ta còn muốn trả lại Ta lấy đi làm gì đồ trang điểm đâu phần một sắc hàng hiểu đâu bạch lạc mai chính là cái kia bàn tử nữ sinh. Nàng là thợ trang điểm. Công cụ tử mang. Quay đầu có trợ lý thay nàng thu thập. Phương hồi thất vọng các ngươi công ty như thế nào nghèo như vậy đồng sản cũng không nỡ cho ngươi mua. Phương cảnh cười cười. Đây không phải có mua hay không chuyện. Vốn là nhận thầu cho những công ty khác. Hết thảy tự nhiên là những công ty khác phụ trách. Nói như vậy ngươi cũng là đi làm cho người khác nói nhảm bằng không ngươi cho rằng ta là làm gì Trong xe Đại gia cười cười nói nói Cũng không lâu lắm liền đến khách sạn Phương cảnh đem đám này đồng học đơn độc an bài đến một bàn Miễn cho bọn họ câu nệ Hoàng Tiểu Minh cùng cực hạn khiêu chiến nam nhân bang nhóm đều chen tại một bàn Thỉnh thoảng bị Hoàng Lũy rót rượu một câu không dám lên tiếng Hắn cũng là mắc điện tốt nghiệp. Hoàng lũy đã từng cho bọn họ lớp học qua khóa. Lúc còn trẻ hoàng lão sư cũng không phải hiện tại cái này tính tình. Đây tuyệt đối là nóng này nổi danh. Tạ vậy bị chửi khóc qua. Không có một cái học sinh không sợ hắn. Theo học sinh của hắn nói. Trước kia còn chưa lên khóa liền có người ở phòng học cửa ra vào trong chừng Xa xa trông thấy hoàng lũy đến liền hô to. Đại gia mau đem sách lấy ra tỏa hồi nguyên vị. Tới tới tới ngồi ta chỗ này hai chúng ta uống một ly. Trông thấy phương cảnh. Hoàng tiểu minh tựa như trông thấy cứu tinh. Từng thanh từng thanh hắn kéo qua. Chính mình còn lại là thừa cơ cùng hoàng lũy không một chỗ ngồi. Thấy hắn như vậy sợ hoàng lũy là trí tường cùng đặng chiêu cười đến không được. Tại bọn họ bàn này đợi chừng 10 phút đồng hồ. Phương Cảnh cầm ly rượu đi hướng cái khác bàn Một vòng xuống tới một cân đặt cơ sở Úi ngươi lại uống liền muốn say nghiêm tinh bị Phương hồi án chỉ vô số lần Rốt cuộc tiến lên giật giật Phương Cảnh tay áo Không có việc gì Ngươi thấy ta giống là say người sao mới mở miệng Gây mũi mùi rượu đập vào mặt Nghiêm tinh lo lắng Nhanh đừng uống Nhiều người như vậy đâu Phương Cảnh giờ khóc giờ cười. Thật không có say thì thật ta tiểu lượng rất tốt. Uống cái mấy cân cũng không có vấn đề gì. Nói vậy, Nào có người có thể uống như vậy nhiều. Lại nói ngươi trước kia không phải đều không uống sao nghiêm tinh đau lòng. Nàng nhớ rõ trước kia lớp đồng học tiểu tổ hội. Có nam sinh tìm Phương Cảnh uống rượu. Hắn là giọt rượu không dính. Lớp học nữ sinh bí mật đều nói hắn là hảo nam nhân. Không uống rượu không hút thuốc lá. Thành tích lại hảo còn cố gắng. Tương lai nếu ai gả cho hắn nhất định hạnh phúc. Nhưng không nghĩ tới mới ra xã hội mấy năm. Uống rượu rõ ràng đều là theo cân uống. Đây là bồi bao nhiêu xã sao mới rèn luyện ra được tiểu lượng. Người ngoài đều chỉ nhìn thấy phương cảnh người phía trước ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng sau lưng chịu khổ lại có ai biết quần áo bị nắm lấy không thả Phương Cảnh nói khẽ Được Ta nâng cốc ly buông xuống có thể á ngươi cùng Phương hồi các nàng ngồi sẽ Bên này cũng kém không nhiều phải kết thúc Một hồi ta đưa các ngươi trở về Vậy ngươi cũng đừng uống nữa a không phải ta không có cách nào cùng Phương hồi bàn giao Nghiêm tinh thật không dám xem Phương Cảnh con mắt mặt hơi đỏ lên Phương cảnh vẻ mặt liền giật mình nghiêm tinh lớn lên không phải phi thường xinh đẹp cách loại này Vóc sáng không cao lắm Phát dục cũng không tốt Chỉ là trung thượng chi tư Sông sáo khu giải trí lâu như vậy Hắn gặp qua đủ loại mỹ nữ So nghiêm tinh xinh đẹp nhiều lắm Nhưng này cô nương làm người chân thực thiện lương Có đôi khi thật đáng yêu Đây là những người khác không cách nào so sánh Trước kia hai người nói chuyện trời đất, lý tưởng, nhân văn, lịch sử, khoa học, thật là cái gì đều có thể trò chuyện. Nhàm chán thời điểm còn một người một bài nhạc thiếu nhi chơi domino, con lừa nhỏ, đại phong xa, quét vôi tưởng cái gì. Người cười ngây ngô cái gì nghiêm tinh hỏi. Không chính là nghĩ đến trước kia lên lớp đem yến như ý cáo thật xin lỗi nàng ngươi còn không biết xấu hổ nói Nghiêm tinh nhìn không được cười khẽ Yến như ý yêu thích phương cảnh Hai người có một đoạn thời gian là ngồi một bàn Lên lớp Yến như ý thường xuyên lôi kéo phương cảnh nói chuyện Phương cảnh ngủ đều không được an bình Cuối cùng nhấc tay cáo lão sư Yến như ý chớ ngồi bị rơi. Khí đến nửa học kỳ đều không cùng phương cảnh nói chuyện Nàng cũng là khi đó cùng phương cảnh chịu một bàn Nhẹ gật đầu Không có ở nhiều trò chuyện Phương Cảnh đi đến hoàng lũ bọn họ bàn này Mới vừa ngồi xuống liền bị treo vẹo La Chí tường tiện tiện nói Kia nữ hài là ngươi có bằng hữu a hoàng lũy Một bộ người từng trải giọng nói Tiểu hài tử yêu sớm không được Hai ngươi qua mấy năm bàn lại không muộn Phương Cảnh còn chưa lên tiếng Hoàng bác liền không vui Ai nói Từng cách tuổi tác làm từng cách tuổi tác chuyện. Nhân ra mới 18-19 tuổi. Chính là thanh xuân thời điểm. Nói cách yêu đương làm sao vậy các ngươi hiểu lầm. Nàng là bạn học ta dẹp đi đi năm đó chúng ta hoàng sư mấu hay là chúng ta hoàng lão sư học sinh đâu rồi. Chỉ cần gan lớn. Ba hoàng bác còn chưa nói xong đầu bên trên liền chịu hoàng lũy một bàn tay để ngươi tiểu tử mắt ta mở soát ha ha ha ha những người khác nín cười vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 173 tìm bạn gái cảm ơn Vi tan vô vi Nam 103 200 ngày kế tiếp hơn 8 giờ sáng rời giường đánh răng rửa mặt Phương cảnh cùng Phương hồi nói một tiếng sau đưa nghiêm tinh các nàng đi sân bay lão Trần còn không có hỏi đâu rồi ngươi đại học nguyện vọng ở đâu xe bên trên Trần Kim bằng bắt chéo hai chân lung la lung lay. Một bộ bục phát rào ròng nói. Ta ba gọi ta học kiến trúc. Nói là tương lai làm canh công trường kiếm nhiều tiền. Nhưng ta vụng trộm báo chính là máy tính. Ngươi nói nhà ta đều sách thiên. Còn ăn kia phần gian khổ làm ra sao quãng đời còn lại không dài. Làm điểm chính mình thích chuyện đi. Ngươi đây nghiêm tinh nhà ta cũng không có phá sỡ. Nghiêm tinh trợn trắng mắt. Bất quá ta cha mẹ cũng không có bức ta Đều là làm ta tự chọn Cho nên liền báo một cách hán ngữ nói Tương lai xử lý văn tử công tác Làm cái tiểu biên tập cái gì Hán ngữ nói Làm biên tập phương cảnh nói thầm Cái này cũng xác thực rất tốt Đúng vậy a sống ít không mệt Không được liền đổi nghề viết văn học mạng sinh hoạt Mỗi ngày ngủ hắn cái mặt trời lên cao Buổi chiều rời giường gõ chữ Phương Cảnh bật cười. Đây không phải hắn sơ trung thời điểm đối với nghiêm tinh nói lời sao đến sân bay. Nghiêm tinh làm Trần Kim bằng đi vào trước. Nàng còn có mấy câu muốn cùng Phương Cảnh nói. Phương Cảnh. Về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao có A lần sau ta nếu là còn làm buổi hòa nhạc lời nói sẽ gọi ngươi nhóm chính là. Nói thì nói như thế. Nhưng Phương Cảnh biết đâu còn có nhiều như vậy thời gian. Hắn một năm cũng làm không được mấy trận Coi như hắn có thời gian nghiêm tinh bên kia cũng phải lên khóa Đón lấy bên trong một năm là sẽ là hắn cao tốc thời kỳ phát triển Công việc hàng ngày lượng sẽ là hiện tại gấp mấy lần Ăn tết nhà đều không về được Chớ đừng nói chi là họp lớp Không gặp trước kia đặc biệt phiền hắn về nhà phương hồi hiện tại cũng không phiền Tầm năm ba tháng mới nhìn thấy một lần thân nhân Tụ một lần còn đợi không được mấy ngày. Nhà đầu kia cũng là rất cô đơn. Phương cảnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trái tim phanh phanh nhảy. Nghiêm tinh nguyên bản đánh một đêm nghĩ sắn trong đầu đến bên miệng chỉ còn một câu. Ngươi. Thích ta sao nàng hỏi được rất nghiêm túc con mắt nhìn qua phương cảnh nháy mắt cũng không nháy mắt. Thấy phương cảnh tạm thời không nói chuyện. Nàng cảm xúc xa xút. Tiếp tục nói. Trước kia ngươi nói ta cái gì cũng đều không hiểu. Chờ Cao Trung lại nói. Hiện tại ta đều lập tức đại học. Lần này tới chính là nghĩ muốn một cái kết quả. Kết quả này chúng ta 3 năm. Đã nói Cao Trung. Đưa tin ngày đó ta tại công nghị cột tìm một lần lại một lần cũng không có nhìn thấy ngươi tên. Ngươi lại lừa ta. Lần trước tại nhất chúng ta thật vất vả hô lên trong lòng ẩn giấu mấy năm lời nói Nhưng bị ngươi qua loa đi qua Trở về khóc rất lâu Ta mộ nói gọi ta quên ngươi Nhưng ta chính là quên không được Ngươi rõ ràng chính là đã đáp ớn ta nghiêm tinh nói lên nàng mộ Phương Cảnh liền nhớ lại nàng cha Vậy sẽ đi các nàng ra nghỉ ngơi một đêm nghiêm tinh còn tưởng rằng nàng cha không biết Vào lúc ban đêm lão gia tử ở phòng khách thả một đêm bao long đồ chảm phan nhân đẹp Gió đến trên mặt đất trải lên nửa đêm không ngủ Hai lần trước thổ lộ đều bị ngươi tránh thoát đi Đây là cuối cùng một lần Về sau Ta không tới Nhìn nước mắt rưng rưng nghiêm tinh Phương cảnh thở dài Ta lúc nào nói không giữ lời lại không nói không cho ngươi tới Ai nháy mắt sau đó Nghiêm tinh nín khóc mỉm cười Nhào vào phương cảnh ngực bên trong. Đem hắn ôm chặt lấy. Nói như vậy ngươi đáp ớt ta rồi lần trước ta không phải đã nói rồi sao. Ta cũng thích ngươi. Là ngươi không có nghe rõ. Ta đi. Tháng 9 nhớ rõ tới đón ta mấy phút đồng hồ sau. Lau phương cảnh một quần áo nước mắt nước mũi. nghiêm tinh cười phất tay. Ngươi không phải muốn lên đại học sao. Ta chỗ nào tiếp ngươi a ta đại học ngay tại Ma Đô. Biết phương cảnh dở khóc sở cười thua thiệt hắn vừa mới còn tưởng rằng nha đầu này thật không tới. Nơi xa. Hoàng bác cùng la trí tường cầm điện thoại chụp ảnh chậm rãi đi tới. Nhìn xem. Hôm qua còn nói là đồng học. Đây chính là chứng cớ. Không có mười mấy bữa cơm ta là sẽ không xóa. Ta cũng sẽ không ta muốn mười bảy mười tám bài hát. La trí tường nghiêm túc nói. Đi ta tiến vào. Nhìn thấy hoàng bác bọn họ, nghiêm tinh bối rối cóng cặp sách nhỏ quay người rời đi Phương cảnh sáng sớm ngươi cũng đừng nói là đến tiếng ta nhóm ta đưa đồng học Dẹp đi đi còn đồng học đâu rồi, chúng ta vừa mới đều nhìn thấy tốt a chính là bạn gái Cái này đúng nha ôm hắn bả vai Là trí tưởng đối với hoàng bác nói Bác ca, ta trước cùng hắn nói chút chuyện Một hồi thấy Ta an bơn loại nhạc khúc cùng mấy thủ tiểu tử đều phát ngươi. Trở về nhớ rõ xem. Lúc tháng mười muốn giải quyết. Không phải ta ba ngày một cách điện thoại thúc ngươi. Cái gì an bơn la trí tường đấm ngực sầm chân, ngươi đáp ứng giúp ta sáng tác bài hát. a là việc này a hiểu rõ một chút, yên tâm, lúc tháng mười phía trước khẳng định giải quyết cho ngươi. Hảo huyên đệ, không có về nhà. Phương cảnh trực tiếp về công ty đi làm Xe bên trên Lái xe lão vương mắt nhìn mũi Mũi nhìn tâm Phản phất vừa mới chuyện hắn cũng không thấy Dương nỉnh bên cạnh một gian văn phòng bên trong Hoàng Tiểu Minh cùng Đặng Chiêu ngồi uống trà Nơi này là phương cảnh nhóm này người hiện tại làm việc Bọn họ nhiều người Về sau đoàn đội sẽ càng lúc càng lớn Công ty cố ý phê Bình thường tiêu văn tính cùng trợ lý ngô dai dai đều là ở bên trong này làm việc. ngẫu nhiên tuyên truyền bên kia cao vĩ cũng tới họp. Tiểu Minh ca. Các ngươi như thế nào có công phu đến chúng ta công ty đến cũng không nói trước thông chi ta phương cảnh đi vào liền hỏi han ăn cần. Một chút chuyện nhỏ, muốn tìm ngươi giúp một chút, hôm qua quá muộn chưa kịp nói. Phương cảnh hiểu rõ. Chẳng trách hai người này lại đột nhiên xuất hiện tại buổi hòa nhạc. Hóa ra là có chuyện tìm hắn. Đoán chừng cũng là vừa vặn. Hai ta quan hệ thế nào, nói đi chỉ cần ta có thể làm được khẳng định không chối từ. Cũng mặc kệ là chuyện gì. Phương cảnh trước tiên đem ngưu thổi ra đi lại nói. Nếu là làm không được nói đang nói. Dù sao thái độ khẳng định phải có. Hoàng Tiểu Minh nói. Là như vậy. Đặng chiêu có một bộ phim kém thủ nhạc đềm. Tìm mấy người đều không có giải quyết. Thật sự là không có biện pháp. Ca ca ta chỉ có thể cầu đến trên đầu ngươi. Sáng tác bài hát A điện ảnh tên gọi là gì? Có yêu cầu gì đặng chiêu nhanh chóng nói? Theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua. Tên đã mua. Yêu cầu là có điểm thanh xuân cùng thương cảm. Nhưng lại không phải 17-18 tuổi cách loại này thanh xuân. Là 25-26 cách loại này. Tốt nhất là viết hai chữ tình lữ bỏ lỡ, nhưng bọn hắn đáy lòng vẫn là yêu lẫn nhau. Phương Cảnh mộng. Chẳng trách những người khác không viết ra được đến. 25-26 thanh xuân cùng 17-18 tuổi thanh xuân đây là người nói lời sao ta thật muốn biết yêu cầu này ai để đặng chiêu xấu hổ. Đạo diễn hàn hàn. Chẳng trách suy nghĩ một chút. Phương Cảnh thử khẽ nói. Theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua. Đem toàn thịnh ta đều sống qua Mời đi lên phía trước Không cần quay đầu Tại trung điểm chờ ngươi người là ta Đúng đúng đúng liền muốn cách này đặng chiêu hít động chúng ta điện ảnh chủ đề giai điệu chính là cách này Ngươi lại hát vài câu ta nghe một chút phương cảnh phiền muộn Chiêu ca Vừa mới ta chính là tùy tiện hử vài câu Cách khác từ cũng còn không có yên lòng đâu rồi Đem kịch bản đại cương cho ta Quay đầu ta liền viết. Viết xong ta ghi chép cái tiểu tử cho các ngươi gửi tới. Không có vấn đề đặng chiêu hưng phấn gật đầu. Xem ra lần này là tìm đúng người. Tại phương cảnh phía trước bọn họ đã tìm 7-8 cái âm nhạc người. Trong đó không thiếu thành danh đắt lâu. Nhưng đều không thỏa mãn. Tại sao khi hai người đi, Dương Nịnh lấy ra một phần hợp đồng ra tới, đã đáp ứng liền ký đi cái gì bọn họ đi là chính quy chương trình, người hỗ trợ soạn biểu diễn, sau đó 30 vạn. Phương Cảnh hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là Hoàng Tiểu Minh đi ăn tình. Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 10 chương 174 chu tiên khai mạng. Đầu tư ba ước cảm ơn vì tan vô Vi nam 104 200 giống như ngày thường. Hôm nay lưu duy 9 giờ đến đúng giờ công ty điểm danh quẹt thẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là cùng những cái đó luyện tập sinh cùng nhau nghe huấn luyện Vừa mới bắt đầu thời điểm công ty lão nói đúc tân nhân tới nói huấn luyện rất trọng yếu Không cần vội vã ra mặt Hiện tại nàng cũng coi là thấy rõ Loại lời này thật nghe một chút là được Các nàng những này không vội mà ra mặt mỗi ngày ở đây ăn đất Những cái đó vội vã ra mặt đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát Danh dương thiên hạ Lý Dịp Phong cùng Phương Cảnh đều không như thế nào tham gia qua huấn luyện. Nhân ra hiện tại không phải cũng hỏa đến dối tinh dối mù. liền thẩm hảo đều lẫn vào so với nàng tốt. Gần nhất thẩm Hạo diễn viên chính một bộ đô thị thần tượng kịch tại giang Chiết truyền hình phát. Mặc dù là buổi chiều trận. Nhưng cũng coi như phát hỏa một cái. Mấy cách ga me sô mới đâu. Duy Duy Tỉ. Đến rồi U. Vinh. Quỳ quy mời tiểu lý ca viết như thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi kiểm định một chút vậy làm phiền ngươi phát tiền lương mời ăn cơm không có việc gì nhàn dối cũng là nhàn dối nhàn duy tỉ ngươi buổi sáng không có nhìn quay boa không có làm sao vậy hôm qua ngươi không phải tham gia phương cảnh buổi hòa nhạc sao như vậy nhiều đại minh tinh làm trợ hát khách quý hiện tại trên mạng đều truyền âm lên Ngươi có biết hay không hiện ngươi cũng đi theo phát hỏa Ta xem không ít công chúng hào đều tại viết ngươi văn chương Lưu Duy mới vừa ngồi xuống Máy tính còn không có khởi động máy trợ lý thật hưng phấn chạy tới nói Duy tỉ Chủ nhiệm tìm ngươi Biết chuyện gì sao chuyện tốt liếc mắt nhìn hai phía Trợ lý nhỏ giọng nói Thật giống như là muốn cho ngươi đổi người đại diện Lưu Duy vui mừng Tại Hoàng Cẩn Viện Thủ Hạ Nàng thật là đợi đủ rồi. Một chút tài nguyên đều không có. Đã sớm muốn đổi người đại diện. Chỉ bất quá thấp cổ bé họng. Sợ đắc tội với người không dám nói. Phương Cảnh, ngươi xem một chút này hai cái nhân vật chọn cách nào văn phòng bên trong. Dương Ninh đưa ra hai phần kịch bản. chu Tiên nhìn thấy trang bìa tên Phương Cảnh nhíu mày. Hắn nhớ rõ bản quyền đến hoan thủy tay bên trong cũng không có mấy tháng a ngắn như vậy. Thời gian bên trong thế mà kịch bản đều tìm người viết xong. Cũng không biết chất lượng như thế nào. Kiếp trước toàn minh tinh đổi hình. Đặc hiểu cùng kịch bản ngược lại là có thể. Chính là đánh võ không được. Lật qua lật lại cứ như vậy khoa tay mấy chiêu. Cùng trò trẻ con tựa như. Lâm Kinh Vũ từng sách sách mở ra nội dung. Hai nhân vật làm hắn chọn lựa. Nghiêm túc xem nửa giờ Không có có kết luận Phương cảnh nhìn về phía dương nịnh Nịnh tỉ Ngươi cảm thấy ta hẳn là chọn cách nào là ngươi viết Kịch bản cũng nhìn Nhân vật hiệu quả so ngươi ta rõ ràng Hai cách đều là trọng phối Nhưng luận phần diễn vẫn là từng sách sách tương đối nhiều Bất quá ngươi đã hỏi ta ý kiến Ta đề nghị ngươi chọn lâm kinh vũ hai phần ta đã làm so sánh Lâm Dinh Vũ cảm tình vẫn là muốn phong phú một chút cảnh gật đầu Lâm Dinh Vũ giai đoạn trước là người người kính ngưỡng thiên tài hậu kỳ sư phụ làm phản mây xanh từ nhỏ đến lớn huyên đệ biến thành ma đạo này một hệ liệt đi xuống nhân sinh trải qua xác thực khúc chiết nhiều lắm luận thảm trình độ một chút không thể so với nhân vật chính thấp hơn nữa ngươi 6 tháng cuối năm công tác quá nhiều Về thời gian không dư giả Nếu như chọn phần diễn nhiều một chút từng sách sách có thể sẽ bởi vì đương kỳ nguyên nhân bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Lần này buổi hóa nhạc đạt được thành công lớn Tìm phương cảnh hợp tác đại diện thương rất nhiều Dương mình nhìn đều nhìn không đến Từng nhà sàng chọn Cân nhắc lời hại xuống tới đều có mười mấy nhà làm nàng tâm động Chớ đừng nói chi là số lớn tống nghệ mời Hiện tại phương cảnh đương kỳ đều xếp tới năm sau vậy lâm kinh vũ đi phương cảnh gật đầu. Nhận lấy kịch bản. Lúc nào khai mạc đầu tháng 8 mặt khác lần này ngươi làm người thân phận tại kịch bên trong treo một cái biên kịch danh. Cái gì đều không cần làm cái loại này. Phương cảnh cười hắc hắc. Nghĩ không ra ta cũng có làm biên kịch một ngày. Kia tuyển diễn viên thời điểm ta muốn tới trận sao muốn bất quá ngươi cũng đừng cho là ngươi có tuyển diễn viên cơ hội lần này phía đầu tư cùng bên sản xuất đều là chúng ta công ty, không có giả tá nhân thủ, dùng trên cơ bản cũng là nhà mình công ty người. vì tranh nhân vật, bọn họ bang chủ kia đánh truyền hình điện ảnh người đại diện đã sớm đánh đầu rơi máu chảy. hiện tại đại bộ phận quan trọng nhân vật đều định cạnh tranh kịch liệt như vậy đầu tư bao nhiêu bên ngoài tuyên truyền ba cách ước, nhưng thực tế ít nhất hai ước 53.000 ngàn vạn. Tuyệt đối là làm thật. Cũng không phải tiểu đà tiểu nháo. Bằng không thì cũng sẽ không có nhiều người như vậy tranh. Nhìn phương cảnh một chút. Dương Ninh nói. Nam chính Lý dịp phong. Nữ chính triệu lệ ảnh. Tăng thêm người đó chính là tam đại lưu lượng. Còn có năm ngoái mới quật khởi một tổ hợp. Gọi tây cái gì bôi. Đạo mộ bút ký thử nghiệm thực thành công. Hoan thủy thế giới cao tầng đạt được một cái kết luận. Chỉ cần ai thi tốt Nhân vật chính là lưu lượng Khẳng định có tiền kiếm Cộng vào 5 cổ kiếm kỳ đàm Bọn họ đã dựa vào này hai bộ kịch thắng được đầy bồn đầy bát Lần này cũng là vừa ngoan tâm ra hơn hai ức Không có kéo lên nhà đầu tư Có thể thấy được lực lượng 10 phần Quyết tâm muốn ăn ăn một mình Ngươi cũng đừng nản chí Lần này là công ty đáp ứng Lý dịch phong cuối cùng Một lần nhân vật chính Ngươi danh tiếng không thể so với hắn thấp. Sang năm mới kịch đã quyết định để ngươi diễn nam một. Lấy phương cảnh hiện tại danh khí còn tại kịch bên trong cho người ta Lý Dịch Phong bọn họ làm vai phụ, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Sợ hắn có ý tưởng. Dương định cẩn thận khuyên bảo, đây cũng là công ty thượng tầng ý tứ. Sang năm cái gì kịch cụ thể tên còn không biết, hẳn là một bộ cổ trang kịch. Đến lại một cái phát nhai tại phương cảnh trí nhớ bên trong. Hoan thủy tại chu tiên sau liền không có cái gì tốt tác phẩm. Lý dịch phong diễn viên chính chim sẻ cùng đường yên diễn viên chính đại đường vinh quang đều là chây khen nửa nọ nửa kia. Mắng người so khen nhiều người. Một bảy năm bắt đầu hoan thủy ngay tại đi xuống dốc. Nghệ nhân nhau nhau đi ăn mắng khác. Cuối cùng đương ra hoa đán cùng lão đại đều chạy. Không có đem pháp. Chỉ có thể đem thay đổi thứ hai ngày nhân nâng lên tới. Nhưng ngoại trừ dương tử coi như tranh khẩu khí. Những người khác không có một cách có thể đánh. To như vậy công ty liền dựa vào một người chống lên cũng là không dễ dàng. Ta không có nản chí, vốn chính là vượt hành thực sự không được ta liền tiếp tục ca hát đi. Phương Cảnh đã hạ quyết tâm chờ thời cơ chín mùi liền chạy công ty này không có tiền đồ. Lấy hắn hiện tại danh khí. Hiệp ước thăng cấp là khẳng định Dựa theo Dương Nịnh cách nói sang năm làm diễn viên chính Vậy hẳn là tại làm diễn viên chính phía trước thăng A ước Một khi hiệp ước thăng cấp Làm không tốt nguyên lai ý kết 5 năm muốn thay đổi 10 năm Tiếp tục không biết là công ty nuôi hắn hay là hắn dưỡng công ty Cho là hắn đang giận Dương Nịnh nói Ngươi cũng đừng nói như vậy Kỳ thật ngươi diễn kỳ thiên phú vẫn rất tốt Sang năm ta giới thiệu cho ngươi mấy bộ đại kịch Cùng một ít thực lực phái diễn viên hợp tác Hai ba bộ hạ lần danh tiếng tích lũy được rồi Công ty không cho cũng sẽ có người tìm ngươi làm nhân vật chính Cứ quyết định như vậy đi truyền hình điện ảnh kịch chuyển ngươi an bài đi Dù sao ta không hiểu nhiều Phương Cảnh cầm lấy kịch bản cùng đặng chiêu điện ảnh kịch bản đại cương đứng dậy Cười nói Đi về trước Một hồi còn phải đưa trong nhà cái kia tổ tung đi trải hè, Mới vừa ra tới văn phòng Trên đường gặp được Lưu Duy Thấy nàng bước chân nhẹ nhàng phô hai câu đều không nghe thấy Lần thứ ba mới quay đầu Chuyện gì tốt như vậy cao hứng chào hỏi ngươi cũng không để ý tới ta Đem phương cảnh kéo đến một bên Lưu Duy nhỏ giọng nói Hôm qua ta không phải tham gia ngươi buổi họa nhạc nha Hôm nay liền có một đống thông cáo tìm tới cửa, nhưng Hoàng Cẩn Viện người tại ngoại địa cái gì cũng không biết. Chủ nhiệm nói nàng bọn thủ hạ quá nhiều, chiếu cố không đến, cho nên đem ta giao cho cái khác người đại diện mang. Cho ngươi nói, lần này ta rốt cuộc hết khổ, ta người đại diện đáp ứng cho ta tìm tống nghệ, cuối năm còn phát an bơn. Chúc mừng, chúc mừng Lưu Duy có thể ra mặt phương cảnh cũng thực tình mừng thay cho nàng. Rất lu tú một cách nữ hài. Cứ như vậy che giấu đáng tiếc. Ta còn muốn hào hào cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn ta trình diễn sướng hội, công ty còn không biết lúc nào có thể phát hiện ta Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 175 tuyển diễn viên tìm quan hệ cám ơn vi Tan Vô vi Nam 100 linh năm 200 lần này cho phương hồi an bài trải hè là tư nhân giáo dục tổ chức. Giá cả không xẻ. Bốn cái tuần liền muốn năm 6 vạn. Đem nàng đưa đến địa điểm tập hợp. Làm lái xe mang vào. Chính mình còn lại là không có xuống xe. Bốn phía về sau lính người là được. Ba ngày sau. Mới vừa chép xong thứ 5 kỳ cực hạn khiêu chiến liên tiếp vào thông báo Chu tiên tuyển diễn viên muốn bắt đầu Dương Nịnh làm hắn cuối tuần đằng một ngày thời gian ra tới Buổi chiều về đến nhà Tắm còn không có tắm liền tiếp vào đường yên điện thoại Nói là mời hắn ăn cơm Khoác một cách đơn bạc áo khoác Phương Cảnh thở dài đi ra ngoài Sau mười mấy phút đi vào một nhà hàng Trong phòng chung Đường yên cùng một tên khác cô gái trẻ tuổi ngay tại cuối đầu nói chuyện Bàn trên điểm đồ ăn còn không có động Đường Tỷ, làm sao có ý tứ để ngươi tốn kém mời khách hẳn là ta mời mới đúng Phương cảnh đẩy cửa đi vào cười nói Người bận rộn đến rồi Ngồi hoát chặt tiêu đầu cá Ma bà đậu hũ Cung bảo gây đinh Làm sao ngươi biết ta thích ăn những này thích ăn liền ăn đi xem ngươi này mỏi mệt dạng hẳn là mới vừa kết thúc công việc a trách ta cân nhắc không chu toàn điện thoại bên trong ngươi lại không nói không phải ta cũng không biết cách này thời điểm thỉnh ngươi nào có vừa vặn chưa ăn cơm ngươi nếu không gọi điện thoại cho ta ta đều chuẩn bị gọi tầng dưới giao hàng vật kia vẫn là ăn ít đối với thân thể khỏe mạnh không tốt biết phương cảnh cầm chén đũa lên bắt đầu ăn nhưng không có cách Cũng không thể hiện vo gạo lại xào rau. Không có kia tinh lực. Coi trọng vật chất. Thức ăn nhanh thức tiết tấu xã hội. Đừng nói bọn họ lượng công việc này lớn đến dọa người nghề nghiệp. Bình thường dân đi làm bên trong ngoại trừ có gia đình hài tử. Ai mệt gần chết tan tầm còn có nấu cơm tinh lực có chút thời gian còn không bằng điểm cây giao hàng. Ăn xong xoát một lát kịch đánh mấy cuộc trò chơi. Chậm một chút đừng nghẹn. Phương Cảnh ăn như hổ đói, một bộ vài ngày không ăn đồ vật bộ dáng. Đường Yên đều sợ hắn một ngụm đồ ăn thẻ cổ họng không nuốt vào được. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tỷ muội ta Trần Ngọc Kỳ. Nữ hài tóc dài khoác lên. 20 bả 24. Khí chất không sai. Vào cửa đến hiện tại con mắt không có rời đi Phương Cảnh. Phương Cảnh ca tốt ngươi tốt Đường tỷ. Ngươi đây là muốn cho ta làm mai mối khổ khổ khổ mới vừa nhấp một miếng rượu đỏ đường yên bị bị nghẹn. Ngươi suy nghĩ gì bất quá ngươi nếu có thể đổi tới nhân ra ta cũng không có ý kiến gì. Gần nhất ngươi bận rộn gì sao như cũ. Chụp tống nghệ. Chạy thông cáo. Qua một thời gian ngắn diễn phim truyền hình. Có thể á ngươi này phát triển tốc độ không tồi. Chỉ vào Trần Ngọc Kỳ đường yên cười nói. Nàng về sau muốn đặt chân truyền hình điện ảnh có cơ hội giúp ta mang mang. Phương Cảnh vui vẻ gật đầu, không có vấn đề tất cả mọi người là người một nhà. Xem ra đây chính là hôm nay Đường Yên mời hắn ăn cơm nguyên nhân. Đường Yên cầm lấy một bình mở qua rượu đỏ ngược lại 8 phần đầy tại Trần Ngọc Kỳ ly bên trong. Phương Cảnh còn lại là nhàn nhạt gần một nửa. Đến, uống chút rượu. Ngọc Kỳ, ngươi gính một ly Phương Cảnh. Phương Cảnh ca ta mới ngươi một chén. Cầm lên ly rượu cùng Phương Cảnh đụng một cái Trần Ngọc Kỳ con mắt khép hờ một ngụm toàn làm. Phương Cảnh khẽ nhếu mày. Một hơi cũng đem ly bên trong rượu uống xong. Sau đó cười nói. Ta ngày mai còn làm việc. Không thể uống say. Thứ lỗi. Ngươi cũng ít uống chút. Ta cùng đường tỉ quen. Liền không đến bên ngoài bộ kia. Trần Ngọc Kỳ mí mắt run lên Nhìn về chính cầm bình rượu đường yên Nghe nói phương cảnh tiểu lượng vô cùng tốt Đến phía trước liền đã sẵn dò qua nàng phải có uống say giác ngộ Không có việc gì ngươi uống ít một chút ý tứ ý tứ là được Ngọc Kỳ nàng là tân nhân Rượu này là nhất định phải uống Thấy không khuyên nổi phương cảnh cũng đành chịu Nửa giờ sau Một bữa cơm ăn đến Trần Ngọc Kỳ mời rượu năm sáu lần Hơn phân nửa bình rượu đều là nàng uống Nếu không phải hắn hỗ trợ uống vài chén Đoán chừng này cô nương muốn làm xong bình này So với rượu đi cùng bia Rượu đỏ kỳ thật dễ dàng nhất thượng đầu Số độ so bia còn cao Một bình rượu đỏ muốn đỉnh 6-7 chai bia Uống nhiều quá cũng khó chịu Trần Ngọc Kỳ này sẽ uống đến hai má hồng hồng, một giọng nói xin lỗi sau đi toilet đi đường đều có điểm lay động. Thấy nàng rời đi đường yên cùng phương cảnh hàn huyên một hồi hoan thủy mới mở kịch chuyện. Lời nói gian lơ đãng lộ ra muốn để hắn hỗ trợ muốn một vai. Đường tỷ lấy ngươi thân phận đi chu tiên đoàn làm phim muốn một nhân vật nhỏ không phải rất dễ dàng chuyện sao làm sao lại tìm được trên đầu ta phương cảnh có điểm không nghĩ ra. Đường Yên thay Trần Ngọc Kỳ muốn không phải cái gì quan trọng vai phụ. Chính là một cách bình thường tiểu phối. Nào có dễ dàng như vậy. Đường Yên thở dài. Ta là lấy phòng làm việc sanh nghĩa cùng hoan thủy hợp tác. Nghiêm mặt tới nói đều không phải các ngươi hoan thủy người. Ta diễn nói khẳng định không có vấn đề. Nhưng lại không phải diễn viên chính đi cũng không có ý nghĩa. Ngọc Kỳ nàng là ta phòng làm việc công ty sẽ không hoa tài nguyên phủng nàng. Bên trong đảo đảo nhiều nữa đâu. Là như thế này a ta hiểu được. Ngươi đem nàng muốn diễn nhân vật nói cho ta. Quay đầu ta hỏi một chút đảo diễn. Tình huống cụ thể ta không dám hứa chắc. Nếu không tới ngươi cũng đừng trách ta. Mặc dù uống một chút rượu. Nhưng phương cảnh cũng không có hồ đồ. Làm ra cách loại này vớ ngực liền bảo đảm lời nói. Nếu là làm không được mặt không phải ném đi được rồi Về phần đi cửa sau loại này sự tình hắn không có để ở trong lòng Một bộ nào kịch không có đi cửa sau trên trăm cái diễn viên Thật đúng là tưởng rằng đi qua tầng tầng phòng vẫn dự định diễn viên nói ít một phần ba Diễn viên chính cùng quan trọng vai phụ sớm mất Còn lại hai phần ba có một phần là lấy ra đền đáp Phía đầu tư Đạo diễn Phó đạo diễn diễn viên chính ai còn không có mấy cách bằng hữu chỉ có một số nhỏ mới là phòng vẫn đi vào liền cách này cũng đến tốn không ít tâm tư Tỉ như rượu thuốc lá mở đường thẻ ngân hàng không cẩn thận rơi xuống về phần không có thẻ ngân hàng ha ha xem người nam hay nữ vậy dù sao các đua thủ đoạn truyền hình điện ảnh nghiệp cạnh tranh tàn khốc như vậy Đây cũng là vì cái gì diễn viên quần chúng lửa cháy đến không dễ dàng. Hàng năm truyền hình điện ảnh tương quan ngành nghề tốt nghiệp mười mấy vạn người. Ngươi diễn kỹ không bằng người ta. Cũng không có hào cha. Sao có thể ra mặt đường ra duy nhất chính là tìm một nhà hảo quản lý công ty. Nhà mình đầu tư kịch thời điểm đem ngươi nhét vào. Hoặc là giống như đường yên như vậy có lão bản rời đi tỉnh. Cùng phương cảnh đụng phải một ly. Đường yên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Không thèm để ý nói. Không có việc gì. Ngươi tùy tiện hỏi một chút liền tốt. Không phải bao lớn chuyện. Không có coi như xong. Ngoài miệng nói hời hợp. Nhưng đường làm sao biết nói chỉ cần phương cảnh đến hỏi khẳng định liền có. Điểm ấy nắm chắc nàng đều không có cũng không gặp qua đến rồi. Trần Ngọc Kỳ đi ra lúc bên cạnh bàn chỉ còn đường yên một người đỡ tường chính mình rót một chén nước, ngồi một bên nghỉ ngơi ghế sofa bên trên trọng trọng thở phào một cái, nhìn nàng bộ dáng hẳn là phun quá, đường yên đau lòng, ngọc kỳ, ngươi đừng trách ta để ngươi uống như vậy nhiều, tất cả mọi người như vậy đi tới, phương cảnh mặc dù tốt nói chuyện, nhưng các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, đạo lý đối nhân xử thế nhất định phải đến, nào có. Ta cám tạ còn đến không kịp. Một bình rượu đổi một vai cơ hội. Bao nhiêu người muốn uống đều không có cơ hội. So với những cái đó muốn bị phó đạo diễn cùng sản xuất chấm mút mới có thể có nhân vật người. Trần Ngọc Kỳ biết chính mình là có bao nhiêu may mắn. Người biết liền tốt. Đi bên kia nghe nhiều nhiều học. Tư thái hạ thấp. Có cái gì không thoải mái đều tận lực chịu đựng. Nhưng cũng không cần ngây ngốc bị người khi dễ. Thực sự không được gọi điện thoại cho ta U Vinh Quy Quy Mơ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 176 Tuyển diễn viên cảm ơn Vi Tan Vô Vi Nam 106 200 cuối tuần Phương cảnh đúng hạn đi vào công ty đi làm Làm chu tiên biên kịch Hắn đến tham dự tuyển diễn viên Lần này cần phỏng vẫn có 450 người Vừa mới tiến đại sảnh chính là trông thấy một đống một đống người tốt năm tốt ba nói chuyện phiếm. Còn có một thân cổ trang. Tuấn Nam Mỹ nữ không ít. Không biết còn tưởng rằng là cổ phong kẻ yêu thích chạy tới. Phương cảnh lão sư tốt. Phương cảnh lão sư tốt. Người tốt phương lão sư. Ngày nhìn ta thích hợp diễn các ngươi bộ này kịch sao phương lão sư vất vả. Ta là giai hàng truyền hình điện ảnh. Về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn Phương lão sư Ta gọi du lục Cũng là quý tình Trung hí năm thứ ba đại học Ta thực yêu thích biểu diễn Ngài Cách đó không xa ghế sofa khâu ngồi một đôi nam nữ Thấy phương cảnh bị vây chẳng những không có tức giận Còn cười cùng này đó người chào hỏi Thanh niên cũng là xuẩn xuẩn rụt động Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người đại diện Long tỷ nếu không chúng ta cũng đi chào hỏi phương cảnh thoạt nhìn thật dễ nói chuyện. Ngoan ngoãn ngồi điều chỉnh tốt trạng thái. Một hồi thử hí thời điểm phát huy ra các ngươi tốt nhất trình độ là được. Người đại diện phúng cười. Dễ nói chuyện có làm được cái gì? người khi hắn ngốc à. Nếu là chụp vài câu mông ngựa có thể diễn xác Đoàn làm phim sớm đầy. Ta không có trông cậy vào dựa vào nói tốt diễn thưởng nhân vật. Chỉ là chữa cho hắn một cách ấn tượng tốt. Một hồi thử hí thời điểm làm không tốt sẽ có thêm điểm. Người đại diện có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi đầu óc heo. Lúc này xem náo nhiệt gì nhiều người như vậy hắn cách nào nhớ rõ ai là ai hơn nữa làm sao ngươi biết hiện tại hắn không phải nổi giận trong bụng. Sáng sớm liền có nhiều người như vậy liếu diếu chắn bên cạnh ai sẽ thoải mái cách này người đại diện nói thật đúng là không sai. Phương cảnh hiện tại nổi giận trong bụng cũng không về phần. Trong lòng không thoải mái khẳng định là thật. Đám người này cũng là không có chút nào khách khí. Nói xong nói xong có mấy cái cùng hắn xưng huyên gọi để. Hẹn hắn ăn cơm buổi trưa. Rõ ràng chính là lần đầu tiên gặp mặt. Khiến cho rất quen tựa như. Các vị. Ta đi lên trước. Đạo diễn vẫn chờ đâu rồi. Đại gia cố gắng. Hy vọng qua một thời gian ngắn chúng ta có thể tại đoàn làm phim gặp mặt. Nói xong phương cảnh không để ý nhiệt tình. mu bàn tay đẩy ra trước mắt mấy cái trẻ tuổi mỹ nữ. Cũng không quay đầu lại bước nhanh gặp phải thang máy. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Phương cảnh đẩy ra phòng vẫn gian cửa lớn, mấy cái tuyển diễn viên đạo diễn đang cúi đầu trò chuyện. Không muộn không muộn còn có hơn 10 phút mới bắt đầu đâu rồi, đây là diễn viên tư liệu ngươi xem một chút. Một cách phó đạo diễn lấy ra một đài ship cá nhân sơ yếu lý lịp hắn Mỗi một phần đều là ba bốn trang trong đó có ngoại trừ cá nhân giới thiệu còn lấy phía trước diễn qua nhân vật ảnh sân khấu Mỗi cái phòng vẫn quan một đài máy tính Phương cảnh mở ra Bên trong có trước tiên biên hảo hảo video ngắn Đây đều là bên ngoài những cái đó diễn viên ném Nội dung không có gì hơn là đã từng diễn qua hí đoạn ngắn Có đơn thuần là người mới Không có diễn kịch trải qua Ghi chép nội dung chỉ có thể là đứng tại một khối vải trắng phía trước bản thân thuật lại hoặc là võ thuật biểu diễn Đã người đến không sai biệt lắm Vậy chúng ta bắt đầu đi một cái phó đạo diễn nói Hôm nay tăng thêm phương cảnh hết thảy bốn người làm phỏng vấn quan Hai cái phó đạo diễn Một cái hoan thủy sản xuất thống soái đạo Đạo diễn già vị đại không đến Đây đều là tiểu nhân vật Không cần đến hắn tự mình hỏi đến Nhân viên công tác đi ra ngoài an bài Không bao lâu một người trẻ tuổi đi vào Mấy vị lão sư tốt Ta gọi Tào Lượng Năm nay 26 tuổi Tốt nghiệp ở Bắc công tơ điện diễn hệ Tốt nghiệp đến nay diễn qua 4 bộ hí Theo thứ tự là 3 phút đồng hồ nghe xong giới thiệu Phương cảnh không có mở miệng Ánh mắt nhìn về phía bên tay trái cái thứ nhất tên trọc. Hoan Thủy sản xuất thống soái đạo. Vì đáp ứng cho đường yên nhân viên làm một vai. Hôm trước hắn tìm chính là người này. Không có làm khó. Mới mở miệng đáp ứng. ngươi chuyển cách thân đi ta xem một chút. Đại ca trọc mặt không biểu tình, vài giây đồng hồ sau nói, mặt bên. Nhìn một chút nam tử, lại nhìn một chút tay bên trong chất liệu, một lát nữa gật đầu, ngoại hình còn có thể Cửa thứ nhất quá, phó đạo diễn mở miệng, ngươi muốn phỏng vấn nhân vật là cách nào thanh vân môn để tử thân thiên đấu Này có một đoạn kịch bản, ngươi biểu diễn nhìn xem Phó đạo diễn làm nhân viên công tác cầm một chương trước tiên in giấy A4 đi qua Ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị Lần này tuyển diễn viên làm phương cảnh cảm giác công ty nghiêm túc rất nhiều Chí ít so với lần trước chọn đảo mộ bút ký thời điểm nghiêm túc Xem ra đổi một cái nghiêm túc phụ trách đảo diễn đoàn đổi chính là không giống nhau Năm phút sau thanh niên bắt đầu biểu diễn Không hổ là chính quy tốt nghiệp Kiến thức cơ bản vững chắc Bộ mặt biểu tình cùng lời kịch cái gì đều không có ra diễn Phương cảnh âm thầm lấy chính mình so sánh Phát hiện còn không bằng nhân ra. Hắn họp biểu diễn thời gian ngắn, diễn kịp cũng không nhiều lắm cách một cái chân chính diễn viên còn có không ít đường muốn đi. Ngừng không sai. Phương cảnh thấy thế nào có thể không có lập tức đánh nhịp. Phó đạo diễn lưu lại một câu chờ thông báo làm cho người ta đi ra ngoài. Cụ thể còn phải xem đằng sau có hay không càng thêm ưu tú. Mới vừa buổi sáng công phu phòng vẫn chừng 20 người hoàn toàn đánh vỡ phương cảnh đối với biểu diễn học viện nhận biết, thật là tốt xấu trộn lẫn nửa, có biểu hiện ưu tú, cũng có lời kịch đều không nhớ được, không dám tưởng tượng thứ này lại có thể là xuất thân chính quy. Chẳng trách hoàng lũy lúc tuổi còn trẻ tính tình như vậy đại. Nếu là quán thượng loại học sinh này thật thời điểm muốn bị tức chết, ngược lại là một ít sang hồ giả lộ cho hắn kinh hỉ tương đối nhiều. Không phải xuất thân chính quy Nhưng diễn ký biết tròn biết méo Giữa trưa nhà ăn nhiều người Sợ ăn cơm không được an bình Phương cảnh đánh một phần cơm tìm một gian trống không phòng họp nhỏ ăn Đừng nhìn là nhà ăn đồ ăn Nhưng hương vị cũng không tệ lắm Nhân viên cùng nhân viên trong lúc đó cũng là khác biệt Bình thường nhân viên cũng liền ba món ăn một món canh Hắn đây là bốn đồ ăn một chén canh còn có thịt kho tàu ai phương cảnh ngươi như vậy tại này về sau chiếu cố nhiều hơn thẩm hảo đi ngang qua đi vài bước lại trở về chào hỏi lung lay tay bên trong chu tiên kịch bản không phải lần này cũ ngươi có ngươi a này lão thẩm xem ra là thâm tàng bất lộ trong nhà rốt cuộc điều kiện gì liên tiếp diễn kịch có mỏ a cái gì gọi là này ta là bằng thực lực tranh thủ được không nào thấy phương cảnh con mắt nhìn trầm trầm hắn Vài giây đồng hồ sau Thẩm Hạo bất đắc dĩ, lần này không mang tư vào tổ, hùng bàn tử không dám thu. Bất quá hắn đem ta để cử đi lên, không nghĩ tới công ty thế mà đồng ý, chính là vô tâm tắm liễu liễu xanh um, cũng chính là Thẩm Hạo vận khí tốt. Lần này công ty tổng động viên, phàm là diễn viên đều lên trận, nghe nói luyện tập còn sống đi mấy cái. Đoạn thời gian trước hắn dựa vào một bộ đô thị thần tượng kịch hỏa một cái. Hiện tại cũng coi là tại công ty cao tầng mắt bên trong treo một cái xanh. Không còn là tiểu trong suốt. Lần này xem như lên chức Người diễn ai phương cảnh thử chạy uống một ngụm canh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Phần hương tốc để tử lý tuân. Không tệ a phần diễn không ít cố lên. Nhân vật này xem như nam bảy tám, phần diễn nhiều, diễn tốt cũng sáng chói. Phương Cảnh, là ngươi viết, giúp ta phân tích một chút nhân vật thôi, ta sợ diễn không tốt." Thẩm Hạo thuận thế ngồi xuống, tại công ty nội bộ. Phương Cảnh là Chu Tiên tác giả chuyện không phải bí mật. Hơn nữa lúc trước Thẩm Hạo còn vì Chu Tiên khen thưởng qua 10 vạn khối tiền, ký ức vẫn còn mới mẻ. Sợ cái gì? Không có lòng tin nói liền nhìn xem Lý Dịch Phong. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn diễn kỹ cách nào lợi hại ta sao có thể so đây không phải nói đùa sao có điểm tự tin tốt a Ta cảm thấy hắn so với ta mạnh hơn một chút. Nói thật tám lạng nửa cân không sai biệt lắm kỳ thật hắn cũng liền so ta xoái một chút. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 177 khởi động máy buổi họp báo cảm ơn vi Tan Vô vi Nam 107 200 phương cảnh bật cười. Này không phải. Hắn diễn nhân vật chính đều không có áp lực. ngươi sợ cái gì cũng là kha thẩm hảo một bộ đương nhiên. Vài giây đồng hồ sau nói. Không đúng. Ta không có hắn mạng tốt. Nhân ra nhân vật chính đều diễn mấy bộ. Tất cả đều là đại kịch. Phấn ti tích lũy một đống lớn. Ta mới diễn qua mấy bộ phim mạng. Tốt nhất chính là năm nay giang chiết truyền hình phát bộ này thần tượng kịch. Không cách nào so sánh được. Đây coi là cái gì Tự tin điểm Lý dịch phong xuất đảo đã nhiều năm như vậy Trước kia năm giống như ngươi cách tuổi này Thời điểm còn không bằng ngươi đây Nhanh chóng ăn xong mấy ngụm cơm Cơm đem hộp đồ ăn ném vào thùng rác Không nói Ta trước đi ngủ cách ngủ chưa Buổi chiều còn có một cặp người chờ phỏng vấn đâu rồi Đoàn làm phim thấy Chạy đến văn phòng Tiêu Văn Tính một người tại máy vi tính làm việc. Phương Cảnh không có quấy giày nàng, dối cách lưng mệt mỏi, chính mình nằm ghế sofa bên trên ngủ. Trước kia hắn khi nhàn hạ còn có thời gian chơi game, hiện tại cũng rất lâu không có online. lai. Một ngày như vậy mệt mỏi, tính tỷ, ngươi giúp ta đăng nhập hòm thư, đem theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua bài hát kia tiểu tử phát cho Đặng Chiêu. Hỏi hắn được hay không? Nếu có thể ta bên này tìm thời gian liền đi ghi chép. Biết chờ ta làm xong công việc trên tay liền phát. Không có việc gì, không kịp, ngươi nhớ rõ là được. Nói cho hết lời không đến 5 phút đồng hồ. Hơi thở hơi khởi. Phương Cảnh đang ngủ. 2 giờ chiều. Phòng vẫn tiếp tục. Cùng buổi sáng không sai biệt lắm. Đi cách này đến cách khác nghệ nhân. Có rất ít tại chỗ đánh nhịp Mãi cho đến 5 giờ kết thúc Xác định chỉ có 8 người Phương cảnh Nếu không chúng ta thêm cách ban Thương lượng một chút đem nhân vật Định phó đạo diễn Long Tinh Hổ Mãnh Một chút sáng vẻ mệt mỏi Đều không có Các ngươi là chuyên nghiệp Những việc này ta liền không tham gia Chính mình quyết định đi đoàn làm phim thấy Đều mẹ nó tan tầm Ai còn có công phu tăng ca Lại không cho tiền làm thêm giờ Hắn cái này biên kịch chỉ bất quá trên danh nghĩa Thật đúng là coi hắn là biên kịch rồi chọn cái gì diễn viên đối với hắn không có ảnh hưởng gì Cũng không đáng từ đó vứt chỗ tốt Thời điểm này còn không bằng về nhà ngủ ngon Vậy được, ngươi đi thong thả Phương cảnh không tham dự, phó đạo diễn mừng rỡ thanh nhàn Nhiều người ý kiến nhiều, phiền phức Kế tiếp phó đạo diễn đình hào diễn viên nói cắt xây chính là sản xuất bộ bên kia công tác không có quan hệ gì với bọn họ ba ngày sau khởi động máy buổi họp báo tại ma đô cử hành phương cảnh rốt cuộc nhìn thấy lần này chu tiên chủ yếu diễn viên lệ ảnh tỷ đã lâu không gặp ngươi không có suy nghĩ buổi hòa nhạc đều không có mời ta ta không phải sợ ngươi bận quá nha lần sau nhất định bổ sung đến đoàn làm phim chiếu cố nhiều hơn Làm diễn viên ta là tân nhân. Nếu là có làm chỗ không đúng ngươi nhưng nhất định phải đề điểm ta. Thôi đi. Đừng cho là ta biết là ngươi viết. Luận nhân vật khắc họ cùng giải. Chỉ sợ đạo diễn cũng không bằng ngươi. Ta còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Cùng triệu lệ ảnh vừa thấy mặt hai người liền đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Phương cảnh lần trước nhìn thấy nàng vẫn là lại tương nam truyền hình thiên thiên hướng thượng. Nhoáng một cách đắt lâu lắm Lần này triệu lệ ảnh vai diễn chính là chu Tiên bên trong rượu vương nữ nhi biết sao Thỏa thỏa nữ một Cùng lý dịch phong cảm tình hí rất nhiều Lệ ảnh tỷ tốt phương cảnh ngươi tốt Ta là lục tuyết kỳ diễn viên dương tử Thật hân hạnh gặp các ngươi Hai người nói chuyện Một cách nữ hài đi tới Đây là chúng ta công ty lão hí cốt Hí linh vài chục năm Sợ triệu lệ ảnh không biết Phương cảnh cho nàng giới thiệu Biết nhà có nhi nữ Hạ Tuyết Ta xem qua Khi còn nhỏ Dương Tử là thật hỏa, Một bộ nhà có nhi nữ Làm nhà nàng dù hộ hiểu Đáng tiếc về sau kinh tế đình trệ Người người biết nàng là Hạ Tuyết Chính là không ai tìm nàng quay phim Đại học chìm một hơi đi đọc bắt điện Vốn cho rằng đề cao diễn ký, Ra ngoài sau sẽ có Dương Quang Đại Đạo chờ Kém nhất lại trở lại diễn viên này con đường trên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều Ai biết khẩu khí này trầm xuống liền trầm nhiều năm Hai năm qua biểu diễn đều là một ít không quan hệ quan trọng tiểu vai phụ Trước mắt cách đảm ra người xem ánh mắt không xa Nàng một cách khác tiểu đồng bọn lưu sao năm ngoái mới từ Bắc điện tốt nghiệp Hiện tại cũng lạnh đến không sai biệt lắm Bất quá làm người từng chảy Phương Cảnh biết năm nay là hai bọn hắn may mắn năm. Dương Tử dựa vào Chu Tiên lật người. Trương Dễ núi tiếp tục dư tội sang năm chính thức đi vào người xem ánh mắt. Nghe được Phương Cảnh như vậy khen nàng, Dương Tử ngượng ngùng nói, ta chỉ là một cái bác điện mới vừa tốt nghiệp học sinh, không phải cái gì lão hí cốt, còn kém xa lắm. A, các ngươi đều tới. Một thanh niên cười chào hỏi, Dương Tử cười nói, đây là chúng ta công ty Tần Quân Việt, hắn diễn chính là từng sách sách. Lại là một cái gương mặt quen. Nhìn người tới. Phương Cảnh khe khẽ thở dài. Sớm mấy năm cùng Lý Dịch Phong cùng nhau xuất đảo lúc Tần Quân Việt chính là nam số một. Nhưng chính là không đỏ. Năm ngoái cổ kiếm kỳ đàm cho Lý Dịch Phong làm phối. Xem ra năm nay khỏi cần nói lại là vai phụ. Giống như hắn cùng Dương Tử vẫn là nam nữ bằng hữu Lý Dịch Phong cùng đạo diễn còn chưa tới. Một ít phóng viên không đợi được kiên nhẫn. Cầm mic nghe chạy đến phương cảnh trước mặt liền hỏi. Phương cảnh. Ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì ngươi tên sẽ xuất hiện tại chu Tiên sáng tác đoàn đổi bên trong sao đổi nghề làm biên kịch có phải hay không khoảng cách có điểm đại thật xin lỗi. Những vấn đề này ta muốn đạo diễn sẽ trả lời ngươi. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Mời kiên nhẫn chờ một chút. Phương Cảnh nhớ mày. Lần này hắn là lấy diễn viên thân phận tham gia. Chu tiên tác giả chuyện căn bản cũng không có lộ ra. Đạo diễn cũng đáp ứng không đề cập tới việc này. Thậm chí biên kịch một cột đều không có tên hắn. Viết chính là bút xanh. Hiện tại là mẹ nó ai tiết lộ không dám mở miệng. Hiện trường ba mươi mấy nhà truyền thông... Một khi hắn trả lời một nhà Những người khác chỉ sợ cũng muốn vọt qua đến hỏi Nhưng tựa hổ phóng viên cũng không nghĩ cứ như thế mà buông tha hắn ý tứ Ngay sau đó hỏi Nghe nói ngươi là này bản tác giả Là thật sao xót nghe được như vậy lớn dư Một ít không biết nổi tình phóng viên ánh mắt đồng loạt nhìn qua Đại minh tinh thế mà kiêm chức mạng lưới tác ra còn cải biên phim truyền hình Cách này tiêu đề vừa nhìn liền thực lưu lượng A lập tức mời cách phóng viên ca mê ra liền kém không có xử đến phương cảnh mặt bên trên. Phương cảnh. Ngươi có thể nói một chút sáng tác dự tính ban đầu sao chu tiên là ngươi viết sao theo ta biết này bản sớm nhất tại năm ngoái liền bắt đầu đăng nhiều kỳ Khi đó ngươi còn không có xuất đảo A ngươi nếu là sáng tác nhân viên. Vì cái gì không vai diễn nam một chương tiểu phàm đâu trong đó có cái gì ẩn tình phương cảnh đầu ngửa ra sau. Nhẹ nhàng đẩy ra trên lỗ mũi mixo Có chuyện gì các ngươi chờ đạo diễn đến rồi hỏi lại đi. Hiện tại ta cử tuyệt trả lời. 7-8 phút sau Lý Dịch Phong đến, phóng viên cũng là như ông vỡ tổ đối thưởng đi. Ngươi có thể nói một chút vì cái gì phương cảnh không phải diễn viên chính sao ngoài giới truyền cho các ngươi bất hòa. Vụn trộm tranh hoan thủy lão đại. Xin hỏi đây là thật sao ngươi trước đó biết chu tiên là phương cảnh viết sao nghe nói lần trước tại khoái bản thời điểm cũng là bởi vì phương cảnh cùng ngươi một ít không thoải mái hắn mới không có tham gia trò chơi khâu. Đối với cách này ngươi có ý kiến gì không cái gì lý dịch phong một mặt mộng. Đây là cách nào tôn tử tung tin đồn nhảm phương cảnh tham gia trò chơi khâu mắc mớ gì tới hắn. Khổ khổ phương cảnh là Chu tiên tác giả chuyện ta cũng là cầm tới kịch bản sau mới biết. Trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Về phần chúng ta không cùng đơn thuần là. Hắn thật đúng là Chu tiên tác giả một đống lớn phóng viên ngoát mồm kinh ngạc. Không đợi lý dịch phong nói xong cũng đem lời ốm đưa tới phương cảnh bên miệng. Vừa mới ngươi cũng nghe đến đối với cái này ngươi cách nhìn là vân vân vân ta đúng là Chu tiên tác giả. Tránh là không tránh khỏi. Phương cảnh chỉ có thể gật đầu. Chính là nghiệp dư hứng thú viết chơi. Những này vấn đề nhỏ đại gia cũng không cần xoán suyết. Chúng ta vẫn là đem chủ đề phóng tới đoàn làm phim đầu tư. Cùng quay chụp đoàn đổi lên đi. Đạo diễn đến rồi có vấn đề liền hỏi hắn đại gia trước hết mời nhập tỏa từng cách từng cách tới. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 178 nhóm nổ cám ơn vi Tan Vô vi Nam 108 200 làm nhãn hiểu lâu đời đạo diễn 40 tuổi Chu Viễn chụp cổ trang là một thanh hào thủ Kinh hắn tự tay đạo diễn tác phẩm đã có mấy bộ bảo khoản phủng cô gái trẻ sao hơn 10 cái Lần này Hoan Thủy tìm hắn tiếp nhận Chu Tiên Xem hết kịch bản hắn là không nghĩ tiếp Mạng lưới cái biên mặc dù có lưu lượng Nhưng kịch bản trống giống không có gì tính nghệ thuật. Làm hư nói thanh danh liền thối. Về sao không dễ lăn lộn. Về sau hoan thủy giả tổng nói cho hắn biết. Lần này đầu tư ba ức, Đặc hiểu mời chính là nước ngoài chuyên nghiệp đoàn đội. Hết thầy lấy thực cảnh quay chụp, Tuyệt không làm năm mau đặc hiểu. Diễn viên trang phục sự bị vượt qua ba ngàn bộ. Võ thuật chỉ đảo mời hương Giang đỉnh tiêm cao thủ. Đồng thời hứa hẹn một khi bắt đầu quay chụp Hết thầy lấy hắn làm chủ Như thế nào chụp cá nhân hắn định đoạt Suy đi nghĩ lại Chu viễn mới đáp ứng Vừa mới tiến buổi họp báo trận Chu viễn đã nhìn thấy một bang phóng viên con mắt Giống như đói bụng ba ngày ba đêm xài lang Đều nhanh sám ngắt Cái loại này không dịp chờ đợi làm hắn đều có điểm sợ hãi liền sợ bọn họ thoáng cái sông lên Hoan nghênh chu đạo, ngài nhưng rốt cuộc đã đến lần này đoàn làm phim người đã đông đủ đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Người chủ chỉ như chút được gánh nặng. Nhìn dưới đài phóng viên nói. Muốn phỏng vấn truyền thông xin chờ một chút một hồi. Chúng ta đi xong quá trình liền có thể bắt đầu. Kế tiếp chính là dựa theo sớm chuẩn bị đề cương bắt đầu đặt câu hỏi. Đạo diễn nói chu tiên chủ đề nội dung cùng đội hình cường đại. Đầu tư gích xù. Tỉ mỉ cải biên Nửa giờ sau vừa mới nói xong Phóng viên như ông vỡ tổ nhấp tay Chu Viễn chỉ chỉ gần nhất một cái phóng viên Chu Đạo Xin hỏi ngày quay chụp bộ này Phim truyền hình dự tính ban đầu là cái gì Cùng phương cảnh là tác giả Có cái gì liên hệ theo ta được biết Nội địa này mấy chục năm có rất ít Người chụp tiên hiệp đề tài Ta muốn nếm thử khiêu chiến Về phần phương cảnh là tác giả Chuyện ta trước đó là không rõ lắm Vậy ngài có nhìn qua chu tiên nguyên tắc sao cảm thấy hắn viết như thế nào? Trình độ như thế nào ha ha ha quá dài? Hơn một trăm vạn chữ ta chưa xem xong. Bất quá ta nhìn phía trước một ít bộ phận. Còn có đại cương cùng mảnh cương. Phương Cảnh viết rất tốt. Siêu cao nhân khí liền thực nói rõ điểm này. Theo ta được biết Phương Cảnh liền diễn qua một bộ phim mạng đạo mổ bút ký ngươi như thế nào đánh giá kỹ xảo của hắn cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm lâm yin vũ sao chu viễn nhúm mày ngươi vấn đề này không phải là ta trả lời phạm vi phương cảnh là một cách có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả cũng thiên phú diễn viên cụ thể diễn kỹ như thế nào đại gia đến lúc đó truyền ra liền có thể biết sẽ không để cho các ngươi thất vọng được rồi kế tiếp chu đạo phương cảnh chu viễn đau đầu Hảo hảo một cách buổi họp báo vốn là tuyên truyền chu tiên chuyện, Không nghĩ tới truyền thông chú ý điểm tất cả phương cảnh là tác giả chuyện này thượng. Cách khác hết thầy cũng không hỏi. Cuối cùng trả lời phiền hắn dứt khoát khoát tay để cho bọn họ tự mình đi hỏi phương cảnh. Dòng giã mười mấy phút. Lý dịch phong cùng triệu lệ ảnh một bên làm đứng. Không có một cách phóng viên tìm bọn hắn. Toàn bộ là chờ phương cảnh trả lời. Nếu không phải người chủ trì điều tiết khống chế Đem đề tài một lần nữa dẫn trở về Đoán chừng này chàng chính là phương cảnh cá nhân buổi họp báo Dương tử ven tỷ nhìn chậm rãi mà nói phương cảnh Chúc tinh phủng nguyệt Mấy chục nhà truyền thông toàn phỏng vẫn một người Nếu là chính mình có một ngày như vậy liền tốt Đi qua hơn một giờ đặt câu hỏi Buổi họp báo kết thúc Cầm ghi chép hảo bàn thảo Các đại tạp chí phóng viên trở về liền vội vội vàng vàng mở viết. Phương Cảnh xe còn chưa tới nhà mới nhất truyền thông liền đã ra tới. Chứ xanh ca sĩ Phương Cảnh Nguyên Lai còn có mặt khác một tầng thân phận, làm cho người ta không tưởng được. Phương Cảnh cùng Chu Tiên không thể không nói chuyện xưa. Phương Cảnh cư nhiên là Chu Tiên tác giả duyệt điểm đại thần chấn kinh ánh mắt. Chấn kinh Phương Cảnh chính miệng thừa nhận công việc ban ngày buổi tối vùng trộm làm cái này tổn thương thân thể chuyện Rất nhanh Chuyện này leo lên ho sợ thứ nhất Mấy trăm vạn người thảo luận Liên đới tiếu ngạo giang hồ cũng hỏa một cái Một số đông người vây xem Đều muốn nhìn một chút minh tinh là thế nào Viết chính là cái gì Phương Cảnh ít gọi nhanh nổ Mấy giờ nhiều hơn vạn điều bình luận Nói cái gì đều có, còn có nói là hắn sách mê. Các ngươi nghe nói không truyền thông lại còn nói phương cảnh là chu tiên tác giả, chính là khôi hài. Bác ánh mắt có nhiệt độ, nếu không phải xem ở hắn là tác giả đại đại đồng học ta đều đi mắng. Đúng đấy, tác giả cái này đậu bỉ muốn chính là phương cảnh ta trực tiếp ăn phân. Buổi chiều, các bạn đọc bên trong một ít độc giả bắt đầu thảo luận ít hỏi thượng phát sinh chuyện tàn đi tàn đi trước kia tác giả chẳng phải giải thích qua sao? Phương Cảnh là hắn đồng học, hai người quan hệ không tệ, còn đi theo đóng vai phụ đâu rồi? Đoán chừng là muốn mượn chuyện này cho Chu Tiên tuyên truyền, hai ngày nữa liền làm sáng tỏ. Đông Phương bất bại, không đúng ta vừa mới nhìn thấy phòng vấn video. Phương Cảnh thật nói hắn là Chu Tiên tác giả, Lý Dịch Phong cùng đạo diễn đều thừa nhận. Không có video ngươi nói cỏng lông đồ đâu chờ một chút, ta lập tức phát. Vài giây đồng hồ về sau, một đoạn phương cảnh phòng vẫn video xuất hiện tại nhóm. Lâm Bình Chi. Phương cảnh lão tặc. Ngươi lừa ta thật khổ. Đi ra cho ta phương cảnh ít và đã công khai thừa nhận. Không có chạy, gia hỏa này chính là tác giả đại đại. Buổi tối, phương cảnh mở ra điện thoại đăng nhập chim cánh cụt. Mật mật ma ma tất cả đều là bạn tốt nghiệm chứng. Trượt 3 phút đồng hồ cũng chưa tới đầu. Cũng không biết là mấy ngàn điều. Các sách lớn hữu nhóm đều bảo, phân phút 99, hắn ra tới người mấy trăm. Sự tình che không được. Về sau viết an phần gõ chữ là không thể nào. Điểm ấy phương cảnh tại buổi họp báo Thượng Lý Dịch Phong mở miệng thời điểm liền biết. Phát một chương tự chụp ném nhóm bên trong. Phương cảnh mở miệng. Chúc mọi người buổi tối tốt lành lâm bình chi. Nằm thảo ngươi có thể tính ra tới. Đại lửa gạt. Phương Cảnh sao có thể gọi lửa gạt đâu rồi. Các ngươi lại không có hỏi qua ta tên thật. Tiểu sư muội chẳng trách ngươi lão huy canh. Nguyên lai like vội vàng ca hát. Đông Phương bất bại. Phương Cảnh. Hôm nay không có trăm tám mươi tấm chân dung chiếu bình không được lão nương lửa giận Các ngươi công ty địa chỉ ta biết. Ngày mai liền đi chắn ngươi Trên lầu 1 Ta cũng tải ma đô Cùng nhau há các ngươi giúp ta gửi lưới sao Vật liệu phí ta ra phương cảnh thấy mồ hôi lạnh liên tục Các vị ta sai rồi Ngăn cửa loại này sự tình vẫn là từ bỏ Ta một ngày công tác bề bổn nhiều việc Thiên Nam Địa Bắc khắp nơi chạy Các ngươi đi cũng tìm không thấy ta Tăng thêm Nhất định phải tăng thêm Không phải ta thối nhóm không có vấn đề Thêm ta lập tức liền gõ chứ Bất quá thêm ta bạn tốt đừng lại thân thỉnh Ta bên này mấy ngàn đầu Bình thường ta cũng không thế nào dùng chim cánh cục tài khoản Các ngươi tăng thêm cũng vô dụng Còn có Khen thưởng đừng lại khen thưởng Ta thật không kém chút tiền ấy Ta cũng không biết vừa mới khen thưởng ta người có hay không tải nhóm bên trong nhưng xin đừng nên mù quáng truy tinh, lại khen thưởng nói ta đem tiền mua bài tập hè cho ngươi gửi về. ngay tại hắn công bố là chu tiên tác giả mấy canh giờ này, hậu trường không ngừng có phấn ti khen thưởng, theo một vạn điểm tệ đến trăm vạn rất nhiều, vẫn luôn không ngừng, duyệt điểm màn hình đều bị hắn bao trùm mấy giờ, một đầu tiếp một đầu trăm vạn hoàng phi lướt qua, không biết bao nhiêu tác giả ghen tỷ ghen zét. Tại Hoa Hạ, 18 tuổi trở xuống đám người truy tinh nhiều nhất. Cao tới 70%. Bọn họ phần lớn là học sinh cấp 2, học sinh cấp 3. Không có nguồn kinh tế. Đều là dùng cha mẹ tiền đến duy trì thần tượng. Nhà có tiền hải tử thì cũng thôi đi. Một ít cha mẹ đều còn tại ăn đất. Chính mình 1.800 lấy ra mua thần tượng An Bơn. Đại diện sản phẩm. Còn có trù ví tiền trận. Căn bản cũng không biết đau lòng. Rời khỏi giúp trang. Phương cảnh liên hệ biên tập trường hà. Làm hắn đem chu tiên cùng tiếu ngạo giang hồ trạng thái khóa. Không cho khen thưởng, Nếu như duyệt điểm bên kia không đồng ý hắn cũng chỉ có thể xóa sách. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 179 lão cẩu môn dự toán cảm ơn vi tan vô vi nam 109 200 phấn ti cho chính mình cài tiền. Phương cảnh thật đúng là không thích Cho dù là lúc đầu viết chu tiên vậy sẽ Bất quá khi đó nghèo Thật không có biện pháp Chịu đựng cũng liền nhịn Về sau làm minh tinh hắn không thiếu tiền Tùy tiện chạy một cái thông cáo đều có mười mấy hai mươi vạn Liền không có muốn sách mê khen thưởng Dương Nình giúp hắn xây phấn ti hậu viện trong hồi ngay từ đầu hắn liền biểu thị tấm cài tiền loại hành vi này Có minh tinh lúc đầu không đỏ. Mới xuất đảo thời điểm trên cơ bản toàn bộ nhờ phấn ti nuôi. Mặc kệ là phát an bơn vẫn là làm tuyên truyền. Về sau danh khí có. Trướng mắt phấn ti chút tiền lẻ này thời điểm hắn liền cao giọng hô hào. Đại gia lý trí truy tinh. Không muốn lãng phí cùng cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt. Loại này lại làm tiểu thư lại lập bảng hiệu chính là phương cảnh thật làm không được. Đủ buồn nôn. Phương cảnh. Không được a Chúng ta tự khai đứng đến nay liền không có làm phấn ti không được khen thưởng thuyết pháp này Thông cảm một chút Mười mấy phần sau duyệt điểm chủ biên tự mình gọi điện thoại tới ngữ khí thực kiên quyết Từ xế chiều bắt đầu bọn họ tại phương cảnh trên người tiền kiếm được liền đã vượt qua gần đây mười mấy cách đại thần tác ra cộng lại còn nhiều Lúc này làm sao có thể dừng lại Hơn nữa trang web vận doanh rất lớn một khối chính là dựa vào độc giả khen thưởng. Nếu là không có độc giả khen thưởng. Bọn họ thu vào trí ít hạ xuống một phần ba. Chủ biên ta những cái. Đó phấn ti rất nhiều đều là học sinh. Chính mình không có độc lập nguồn kinh tế. Ta không nghĩ nàng nhóm dùng tiền. Hơn nữa bọn họ không phải sách mê. Nếu không vấn là thôi đi. Thật không được cái miệng này tử không mở được dù sao chúng ta chính là dựa vào cái này ăn cơm được ta không làm khó dễ ngươi cúp điện thoại phương cảnh mở ra tác ra hậu trường một chương một chương xóa bỏ chu tiên bình thường thư hữu tại không biết thân phận của hắn thời điểm khen thưởng hắn có thể hiểu được nhưng những này phấn ti một chương đều không có nhìn qua thậm chí có không thích khen thưởng đơn thuần là bởi vì hắn danh khí Cách này khiến Phương Cảnh có điểm chịu không nổi. Xóa bỏ xong Chu Tiên. Phương Cảnh lại bắt đầu xóa bỏ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trang web hắn không cho chính mình khóa chặt số liệu. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản chính mình xóa bỏ sách. Xóa đến một nửa thời điểm chủ biên liền gọi điện thoại đến đây. Không có nhận. Tiếp tục xóa. Thẳng đến sau mười mấy phút trống giống. Vừa mở ra sách chính là tác phẩm mất liên lạc. Xem bọn hắn như thế nào đánh thưởng. Phương cảnh xảy ra chuyện gì Không phải nói tăng thêm sao Ta vừa mở ra liền không có Đồng dạng Ta cũng thế Có phải hay không bị 404 rồi hẳn là Không chỉ là tiếu ngạo Chu tiên cũng mất Đau lòng tác giả đại đại một đợt Đại gia an tâm Phương cảnh sách bên trong Lại không có vi quy địa phương Không cần mấy ngày khả năng liền phóng ra tới Nhìn thấy các bạn đọc bên trong nói chuyện phiếm tin tức Phương cảnh thở dài Người tốt người xấu hắn đều làm Cuối cùng vẫn là có điểm thật xin lỗi đám này thư hữu Bên trong thật nhiều người đều là theo quyển sách đầu tiên liền bắt đầu truy Bình thường không có việc gì thời điểm mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm đánh cái xám Nghe bọn hắn thảo luận kịch bản Rất nhiều người tựa như hắn bằng hữu Các vị Ta đã xóa Mù quáng khen thưởng quá nhiều người. Về sau cũng không có tải tiếp tục đăng nhiều kỳ ý nghĩ. Tiếu ngạo còn lại trương tiết không phải quá nhiều. Quay đầu ta viết xong làm văn kiện phát nhóm bên trong. Yêu thích bằng hữu có thể hạ. Nói ta trang cũng tốt. Mắng ta già mồm cũng được. Ta đều tiếp nhận. Về sau sẽ không thực danh tại duyệt điểm viết. Chí ít cái này áo lót sẽ không lại dùng. Giang hồ gặp lại. Nói xong phương cảnh vừa ngoan tâm rời khỏi chim cánh cuộc tài khoản. Cứ như vậy không viết. Trong lòng vẫn là có điểm vắng vẻ. Cảm giác tội lỗi cũng không ít. Nhưng hắn không hối hận. Làm người hai đời. Những cái đó phấn ti là dạng gì hắn lại quá là rõ ràng. Cách khác dùng điên cuồng để hình dung cũng không khoa trương. Trộm cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt khen thưởng chủ bá liền vì nghe một tiếng lão thiếp sáu sáu sáu quá nhiều người. Có vì cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi. Bức cha mẹ bán phòng bán thần cũng không phải không có. Nếu như hắn tiếp tục bảo lưu khen thưởng cửa sổ. Vậy sau này tuyệt đối phải chọc chuyện. Khỏi cần phải nói. Vô số nhà dài tìm tới cửa khóc lóc kể lệ tuyệt đối có. Lại một ít truyền thông trợ giúp Vậy hắn không thể thiếu bị đen. Ngày thứ hai, hoa sợ thứ nhất cùng thứ hai đều là phương cảnh. Phương cảnh, minh tinh bên trong thứ nhất văn học mạng tác giả, đại thần tác giả Vì không cho phấn ti khen thưởng, phương cảnh xóa sách. Đối với hắn cách làm, công ty cùng Dương Nịnh đều rất vùn hộ. Bởi vì nhỏ mất lớn, mổ gà lấy trứng loại này sự tình không làm được. Lại nói phấn ti trên người ép không ra bao nhiêu tiền. Còn dễ dàng nha một thân tanh Cuối tháng 7 Chu tiên khai mạc trước mấy ngày Từ thạch đi vào ma đô cùng phương cảnh gặp mặt Buổi chiều Tìm một nhà cao cấp quán cà phê Hai người hài lòng uống vào Nói đi Tìm ta có chuyện gì lại muộn mấy ngày ta không tải ma đô Muốn vội trục chu tiên Thời gian ngắn về không được Chúc mừng chúc mừng từ thạch cười ôm quyền Tác phẩm có thể bị mang lên màn bạc Đây là đối với văn học mạng viết lách lớn nhất khẳng định Tìm ngươi ba chuyện ta nói ngắn gọn Thứ nhất là đầu tư đạo mộ bút ký lợi nhuận xuống tới Dứt bỏ chúng ta chi phí cùng thu thuế tỉnh kiếm 3.800 vạn Hiện tại công ty tài khoản có gần 5.000 vạn Thứ hai là có người muốn đối với chúng ta công ty tiến hành đầu tư bỏ vốn Số lượng cũng không ít Mở miệng chính là dung một ức Chiếm cổ 40%. Thứ ba. Lão cỡ môn ta đã tìm biên dịch tài lộng. Thị trường ước định cùng khai mạc cổ thể tiêu tốn đều tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đều hỏi. Cố ý cùng ngươi báo cáo kết quả. Không có vấn đề chúng ta liền bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Phương cảnh gật đầu. Có thể thu ít gần bốn lần lợi nhuận hắn một chút không ngoài ý muốn. Nói thẳng thứ ba đi. Đầu tư bỏ vốn coi như xong. Tương lai làm lớn làm cường tài dung không muộn. Hiện tại lỗ vốn. U, v, quy, quy, mơ, giống như ta nghĩ. Uống một ngụm cà phê, từ thạch tinh thần sáng láng nói, vậy chúng ta liền nhảy qua điểm thứ hai. Lão cẩu môn ta dự định đi phim mạng đường đi. Lần trước tham dự đảo mộ bút ký quay chụp đến chiếu lên ta cũng biết đến không ít xáo lộ. Không bán đứt. Chúng ta liền lấy mạng lưới viên phát ra lượng cùng trang web ký đánh cược. Không tính diễn viên phí tồn. Sơ bộ quay chụp dự toán tại 4.000 vạn tả hữu. Điểm ấy chính chúng ta liền có thể gánh chịu. Tìm hai cái nhà đầu tư đi vào. Kéo 1-2.000 vạn. Lại tìm mấy nhà công ty quảng cáo hợp tác. 7.000 vạn hẳn không phải là vấn đề. Nói xong từ thạch lo lắng nhìn về phía phương cảnh. Cách này thủ bút đã không thể so với hoan thủy trục đảo mộ bút ký yếu Luận chế tác chi phí thậm chí còn cao. Hắn sợ Phương Cảnh không đồng ý. Dù sao liền một bộ phim mạng. Đè xuống toàn bộ thân gia không đáng. Không có lập tức trở về đến. Phương Cảnh cuối đầu trầm tư một hồi. Mấy phút đồng hồ sau mới ngẩng đầu lên nói. Người này chế tác chi phí không nhỏ. Vấn đề lớn nhất là diễn viên cùng đầu tư. Người nghĩ như thế nào vô không có bác bỏ. Từ thạch thở phào. Nếu như phương cảnh không đáp ứng. Hắn căn bản không làm được. Diễn viên vấn đề ta nghĩ tới. Lão hí cốt thêm tiểu thịt tươi hình thức. Đương nhiên. Vẫn là muốn có diễn ký cách loại này tiểu thịt tươi. Nam chính người bên trên. Không cần tiền. Có thể tiết kiệm một hai ngàn vạn. Nữ chính tìm một tuyến minh tinh. Ngươi biết nhiều người ép một chút giá Tận lực khống chế tại 2.000 vạn bên trong Cách khác vai phụ chúng ta đi điện ảnh học viện tìm Nơi nào học sinh tiện nghi 10 vạn một cách bó lớn chính là Nói xong nói xong từ thạch có chút ngượng ngùng Làm xoa xoa đôi bàn tay Cười nói Về phần nhà đầu tư còn phải ngươi hỗ trợ Ngành giải trí kẻ có tiền nhiều Kia cái gì Ngươi vất vả vất vả Bất quá công ty quảng cáo chuyện bao tải trên người ta Vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu Mời chương 180 sự việc đã bại lộ Cám ơn vi Tan Vô vi Nam 11200 Nghe nghe phương cảnh bật cười Ngươi nghĩ thì hay lắm Tài chính không có Diễn viên không có Cảm tình người này cái gì đều không có lấy tới vị Còn làm ta 2.000 vạn tìm một tuyến nữ tinh Ta đi đâu mà tìm đây mấy chục tập đâu rồi. Chục đã dậy chưa 2-3 tháng căn bản chục không hết. Dựa theo hiện tại giá thị trường. 5.000 ngàn vạn đặt cơ sở hiện tại niên đại không phải 18-19 năm. Khi đó có ngành tương quan ra tay. Minh tinh cắt xây phổ biến hạ xuống một nửa. Chỉ cần có tiền không sợ tìm không thấy diễn viên. Tại truyền hình điện ảnh trời đông giá xét kỳ, Có hí chụp cũng không tệ rồi. Diễn viên chỗ nào còn kén cá trọn canh? Hiện tại không được. Tiểu thịt tươi hoàn hành. Không có mấy ngàn vạn ngươi cũng không cần miễn mở tôn khẩu. Tối cao mở ra hơn ước giá trên trời các xây đều có. Từ thạch 2 ngàn vạn thường xuyên mời nhất nhân ra nửa tháng đương kỳ Chụp xong coi như hắn vận khí tốt. Chụp không hết còn lại chỉ có thể dựa vào thế thân hoàn thành. Loại này kịch đánh ra đến chất lượng có thể hảo mới là lạ. Hơn nữa ta cũng không nhất định có thời gian. Ngươi cũng biết ta hiện tại là hoan thủy nghệ nhân. Nhân ra công ty muốn kiếm tiền. Làm sao có thể thả ta miễn phí đi chụp. Phương cảnh một trận tiệc tối lên sân khấu giá là 70 vạn. Muốn đóng kịch TV lời nói không có 23.000 ngàn vạn cách bản mời không được. Như vậy một đại viên cây dùng tiền. Hoan thủy trừ phi là điên rồi mới có thể làm hắn tiếp không cần tiền lão cỡ môn. Đương nhiên, Phương Cảnh nếu như muốn tiếp nói công ty cũng không làm gì được hắn. Nhưng về sau quan hệ này khẳng định cương. Từ thạch sầu muộn trao mày, vậy ngươi nói làm sao bây giờ thật chẳng lẽ liền không chụp rồi không nói không chụp. Phương Cảnh trầm giọng nói. Như vậy, ngươi trước tiên đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị kỹ càng. Diễn viên ngược lại là việc nhỏ. Ta nghĩ biện pháp. Chờ sang năm ta đem đương kỳ để chống liền chụp Tài chính phương diện khả năng có điểm độ khó. Mấy ngàn vạn không phải số lượng nhỏ nhất thời bán hội cũng thu thập không đủ. Phải từ từ tới. Đầu năm nay ai xét vô duyên vô cớ ném một cách mấy người công ty. Cho dù là có phương cảnh danh khí mang theo. Dám ném hắn người cũng không nhiều. Sang năm sang năm lúc nào từ thạch có điểm sốt ruột. Thực sự không được chúng ta liền đi giá thành nhỏ A một tuyến minh tinh từ bỏ. Điện ảnh học viện tìm mấy cái thượng kính là được. Nhân sinh chân chính bộ thứ nhất cải biên. Từ thạch tâm tình so với ai khác đều kích động. Thượng một bộ đảo mộ bút ký hắn tham dự không phải quá nhiều. Rất nhiều chuyện không làm chủ được. Đặc biệt là mấy cái kia đáng giết ngàn đao biên kịch cho hắn tăng thêm mấy cái sách bên trong không có nhân vật. Vì chuyện này hắn ít và đều bị công hãm, Vô số sách mê đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Lần này không giống nhau. Sáng tác. Tìm người. Nhân vật thiết kế. Cải biên thành kịch bản hắn đều có tham gia. Có thể nói là đầu nhập toàn bộ tâm huyết. Không liều một phen thực sự không cam tâm. Nghe được tài chính không đủ. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tiết kiệm tiền cũng muốn chuột. Cùng lắm thì đến lúc đó nghiêm cần một chút. Chất lượng yêu cầu cao một chút. Phải đạt tới tốt nhất hiệu quả. Không được phương cảnh chém đinh chặt sắt. Nghĩ nghĩ nhấn tâm nói. Muốn chụp liền chụp hảo. Sang năm đầu xuân ta liền chụp. ngươi đem đạo diễn cùng đoàn làm phim toàn bộ tìm xong. Ta bên này tiền đúng chỗ liền đến. Thật sợ ra hỏa này tùy tiện thấu ba dư hai táo liền khai mạng phương. Cảnh ngăn cản. Vậy thì tốt, vất vả ngươi, ta trở về liền an bài, chờ ngươi tin tức tốt. Từ thạch cảm động, lão cẩu môn muốn chuột nhất định phải phương cảnh gật đầu, không phải bằng hắn làm không ra. Đây là chính mình giấc mộng. Phương cảnh kỳ thật có thể từ bỏ. Cũng không biết có thể hay không kiếm tiền. Đầu nhập và nỗ lực quá lớn. Sơ ý một chút sao đồ liền phải lật xe. Rời đi quán cà phê. Phương cảnh lo lắng Đáp ứng từ thạch bên này Hoan thủy bên kia hắn liền muốn làm tốt phân liệt chuẩn bị Dựa theo giá thị trường hắn biểu diễn lão cỡ môn loại này phiến tử ít nhất 2.000 ngàn vạn là muốn Hiện tại một phân tiền đừng đi diễn Này bằng với trực tiếp đoạn hoan thủy 1.000 ngàn vạn tài lộ Nhân ra không tức giận mới là lạ Nếu không phải hắn nguyên bản liền ôm chạy trốn tâm tư Thật đúng là không dám đáp ố từ thạch. Hy vọng nhiều có một cái giống như ngươi người nhưng hoàng hôn cùng sáng sớm không cách nào nhận nhau mưa tạnh ca ngừng gió tiếp tục dù che mưa lại thất lạc tại chỗ. Hy vọng nhiều ngươi chính là người cuối cùng nhưng thanh xuân cùng vòng tuổi không đành lòng nhận nhau một chiếc đèn một tỏa thành tìm một người một đường lang bạc kỳ hồ theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua yến kinh. Hàn hàn cầm tới phương cảnh phát tới ca khúc tiểu tử. Lần này chọn phương cảnh cũng là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ Thực sự không được cũng chỉ có thể đang tìm người Nhưng đặng chiêu trở về sau vẫn luôn đại lực khích lệ Nói phương cảnh thử vài câu thực phù hợp bọn họ điện ảnh chủ đề Vì thế hàn hàn vẫn luôn trong lòng ngứa Làm đạo diễn cùng nửa cách âm nhạc người Hắn không phải không hiểu âm nhạc Đối với phương cảnh cách này cách này ngoài giới thịnh truyền âm nhạc tài tử vẫn nghĩ thấy nhất thấy tăng thêm đặng chiêu trắng trợn khích lệ. Hắn chờ mấy phút đồng hồ này tiểu tử rất lâu. Đeo ốm nghe lên liên tiếp nghe 7, 8 lần. Mở to mắt. Hàn Hàn điện thoại cho Phương Cảnh. Điện thoại là trợ lý tiếp. "Ngươi tốt, ta là Hàn Hàn, tìm Phương Cảnh. Không có ở, không có việc gì. Ngươi nói cho hắn biết theo ngươi toàn thế giới bài hát này chúng ta muốn" Nịnh tỉ buổi tối có sành hay không, mời ngươi ăn cơm trò chuyện chút chuyện. 5 giờ tan tầm, Phương Cảnh chép xong theo ngươi toàn thế giới đi ngang qua sau về công ty tìm được Dương Nịnh. Không có thời gian, ngay tại này nói đi, một đống lớn chuyện đâu. Dương Nịnh dựa bàn, con mắt nhìn chằm chằm tư liệu cũng không ngẩng đầu lên, không có một chút muốn tan tầm ý tứ. Phương Cảnh đóng cửa lại. Đặt mông ngồi ghế sofa bên trên. Chân Thành nói. Sang năm một tháng đến ba tháng ta có công việc gì an bài sao rất nhiều, vượt năm buổi hóa nhạc, bốn cái tống nghệ, công ty cổ trang kịch, chu tiên tuyên truyền, to to nhỏ nhỏ thông cáo mười mấy cái, công ty cổ trang kịch cho ta đẩy đi, dương nịnh ngẩn đầu vì cái gì bên này tiếp một bộ kịch khả năng không có thời gian. Ngươi điên rồi đây chính là nam một người tiếp cái gì kịch cái nào đạo diễn vì cái gì không cùng ta nói dương nịnh miệng giống như súng máy. Mở miệng chính là tứ liên hỏi. Đối mặt cách này nữ lão hổ. Phương cảnh yếu ớt nói nói. Phim mạng. Nghĩa vụ biểu diễn không có cát C Đạo diễn không nổi danh. Hôm nay mới vừa quyết định. Khô dương nịnh nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng phương cảnh lén đáp ứng người khác chụp cái gì. Làm nửa ngày hóa ra là phim mạng. Đã nghĩa vụ biểu diễn. Hẳn là khách mời cách loại này. Phần diễn không nhiều. Mấy ngày giải quyết. liền chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải thoái thác công ty. a đây chính là nam một đầu tú đậu đi ngươi. Không phải ta bên kia có thể là nam nhị hoặc là nam một. Thật không có thời gian. Cái gì dương mình thanh âm cất cao. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ngươi nói nghĩa vụ biểu diễn nhà ai nghĩa vụ biểu diễn nam một còn không cần tiền. Thế nào muốn? Ngươi bị hạ dược rồi không có bị hạ dược. Ta nghiêm túc. Cân nhắc rất rõ ràng. Không được. Ta không đồng ý công ty cũng sẽ không đồng ý. Đạo diễn trương nhất mưu vẫn là phùng tiểu thép. Về phần không cần tiền đến rán bọn họ cũng không chụp phim mạng A nói ngươi có phải hay không bị người ta bắt lấy nhược điểm gì. Không thể không chụp phương cảnh giờ khóc giờ cười. Ta có thể có nhược điểm gì? Phía đầu tư là tử thạch. Chính là đạo mộ bút ký tác giả. Lần này chụp chính là hắn mặt khác một bộ lão cỡ môn. Nhân gia tài chính không dư giả. Thật sự là không có tiền. Làm bằng hữu ta hữu nhị biểu diễn. Dương Nịnh suy nghĩ quái gì nhìn phương cảnh một chút Lần này các ngươi hết thảy đầu tư bao nhiêu bốn ngàn Cái gì chúng ta là hắn không có ta chuyện Trăng Ngươi cho ta tiếp tục trăng Nam cảnh giải trí đúng không đại cổ đông hứa lịa Nhà các ngươi chủ nhiệm lớp Còn muốn ta nói tiếp lần trước tuyển diễn viên ngươi diễn trương khởi linh ta đã cảm thấy không đúng Nào có vận khí tốt như vậy Từ thạch liền xem như bằng hữu cũng không có khả năng ủng hộ ngươi. Dương Nịnh đều vô dụng cha. Một chút mở từ thạch công ty web 3 xe. Trông thấy cổ đông kia một chuyến hứa lị tên nàng liền đắc hiểu. Người khác không biết hứa lị là ai nàng còn không biết sao phương cảnh tư liệu tất cả đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc. Gia đình địa chỉ, thân thuộc bằng hữu, biết tất cả. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu Mời chương 181 đến tu đi cảm ơn vi tan vô vi nam 111 Hai trăm dương nịnh cầm trong tay tư liệu khép lại Đứng dậy ngồi vào phương cảnh đối diện Sắc mặt nghiêm túc nói Lá gan rất lớn Lần trước tử thạch đầu tư công ty tiền ngươi cho a Các ngươi ngược lại là kiếm đầy bồn đầy bát Ta đều không có không biết xấu hổ vạc trần Hiện tại đảo hảo Cánh cứng cắp rồi dám một phân tiền không nên để lại đi chụp chính mình hí. Cảm thấy công ty không thể nhận nhặt người A dám kiếm trong nhà mình tiền. Lý dịch phong đều không có lá gan này. Có trời mới biết dương mình biết đến thời điểm khiếp sợ đến mức nào. Bình thường nhu thuận nghe lời phương cảnh thế mà không rên một tiếng liền theo hoan thủy tay bên trong kiếm đi hơn 4.000 vạn. Chuyện đi toàn công ty đều phải chấn động. Ý ta đã quyết. Ngươi không đồng ý cũng vô dụng Phương cảnh quật cường công ty sự không có quan hệ gì với ta Ngươi không nên nói lung tung kia là tử thạc kiếm Dương Mình khí cười Tốt Ta coi như tử thạc kiếm Các ngươi lần này đầu tư bao nhiêu tiền Đáng giá ngươi bốc lên như vậy đại phong hiểm Quay chụp dự toán 45.000 ngàn vạn Tăng thêm diễn viên cắt xây cùng hậu kỳ chế tác có thể muốn 9 ngàn vạn Chỉ ít không nhiều Quá ướp cũng nói không chắc. Tây Dương nỉnh kinh ngạc. Nhìn chằm chằm phương cảnh thấy hắn sờn tóc gáy. Trước mắt cái này còn chưa tròn 20 người trẻ tuổi mới nhập hành bao lâu mở miệng chính là 89 ngàn vạn đầu tư. Một tuyến minh tinh cũng không dám làm như vậy. á. ngươi có hay không nghĩ tới tiếp bộ này hí đại giới là cái gì đến lúc đó công ty khẳng định phải ra. Ngươi sự tình che không được. Liên đối lần trước trong các ngươi thần thông bên ngoài dù cũng phải bị bắt tới. Xấu nhất khả năng chính là công ty đem ngươi tuyết tàng. Không cho thông cáo không cho hí chụt. Mấy năm trôi qua ai còn nhớ rõ ngươi nghĩ tới phương cảnh phía sau lưng tựa ở ghế sofa. Con mắt nhìn qua Dương Nịnh nói. Nếu là sớm nửa năm có lẽ chính là kết quả này. Nhưng bây giờ. Bọn họ giấu không được ngư khí thanh đảm. Nhưng lại vô cùng cuồng ngạo. Tại Hoan Thủy dám nói lời này người không có mấy cái. Năm nay rời đi dương mịch là một cái. Mang đi dương dương chân thế khải là một cái. Lý dịch phong nửa cái. Ta sẽ không tục ước. Mở năm ta liền đưa ra sáng lập phòng làm việc. Lấy bình đẳng phương thức cùng công ty hợp tác. Trừ phi Hoan Thủy có xuất lực. Không phải về sau ta tiếp hí cùng âm nhạc tác phẩm tiền kiếm được toàn về ta Hoan Thủy muốn kiếm tiền liền đáp ứng Không đáp ứng ta đơn phương giải ước 800 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng vẫn là cầm ra được Dương mình xem phương cảnh tựa như là một người điên Suốt đảo một năm Đỏ lên lúc sau liền dám cùng công ty đối nghịch nghệ nhân không phải là không có Nhưng bây giờ mộ phần thảo đều mấy mét sâu xa không nói cùng lý dịch phong một nhóm xuất đạo cố lên hảo nam nhi nghệ nhân lúc trước cũng là dốc hết toàn lượng phùng về sau ngại tiền thấp đi ăn mắm khác hiện tại đát phai mờ chúng vậy coi như ngươi có thể khởi công làm phòng công ty nguyện ý thả ngươi đi về sau không ai sáng tác bài hát không ai tìm ngươi chụp kịch ngươi tài nguyên từ đâu ra cực hạn khiêu chiến bên kia tháng này liền chụp xong Đạo diễn cùng ta nói qua. Sang năm ma đô truyền hình sẽ làm thứ hai quý. Đến lúc đó các C khẳng định sẽ đề cao trí ít gấp đôi. Hai ngàn vạn trở lên. Cái này tiền ta rõ ràng liền có thể chính mình cầm. Vì cái gì còn muốn phân biệt người một nửa về phần âm nhạc phương diễn ngươi không cần lo lắng. Ta chỗ này nhiều nữa đâu. Phương cảnh chỉ chỉ đầu. Mà truyền hình điện ảnh kịch ta cũng có lưu hậu thủ. Về phần là cái gì liền không nói cho ngươi. Dù sao không thiếu hí trụt. Muốn ta nói nịnh tỉ cùng ta cùng đi đi. Hai ta liên thủ sáng tạo một phiến thiên địa. Không ra ba năm. Công ty khẳng định so hoan thủy đại. Đến lúc đó ta để ngươi làm bộ trưởng. Ngươi ít mê hoặc ta. Dương nỉnh đôi mắt đẹp chừng một cái. Ta thật vất vả mới xoay người ở đây có một chỗ cắm rùi. Ngươi cứ như vậy nhấn tâm đem ta đánh về nguyên hình Ngươi kia đổ bỏ công ty mấy người ta còn không rõ ràng lắm Sao đi qua chính là quang can tư lệnh một cái Cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu lại Không có lời Nghe vị một lời khuyên Lưu lại đi Lấy ngươi tài hoa không ra 3 năm khẳng định là một tuyến cử tinh Truyền hình điện ảnh giới ca hát 2 nở hoa Tương lai phong cách thiên vương cũng không phải không có khả năng Phương cảnh cười hắc hắc Ninh tỉ Ta đi quang can tư lệnh là ngươi mới đúng chứ Tuyên truyền tổ bên kia chỉ cần ta một cách điện thoại Cao vĩ bọn họ mấy chục người đều sẽ theo ta đi Ngươi cách này văn tính tỷ một người Ngô dai dai làm không tốt cũng sẽ cùng ta rời đi Một lần nữa bồi dưỡng tân nhân có nhiều mệt ngươi cũng biết Leo đến một tuyến còn không biết bao nhiêu năm Cần gì chứ hảo ngươi cách phương cảnh Ngươi đây là đem ta vào chỗ chết bức a ngươi chính là báo đáp. Như vậy ta sao dương nịnh ngực chập trùng, khí đến không nhẹ, một lát nữa mới nói, muốn ta đi cũng không được không thể. người chết vì tiền chim chết vì ăn. Trừ phi ngươi có thể chứng minh chính mình giá trị. Có ta đáng giá theo đuổi lý do. Không phải ta sẽ không rời đi. À! Chứng minh như thế nào chúng ta liền lấy ngươi cái kia lão cẩu môn vì đánh cược. Chỉ cần lão cửa môn thành công ta liền đi theo ngươi. Phát nhai nói cũng không cần nói. Đến lúc đó ngươi đặt mông nợ. Hoan thủy lại ếp một cái. Ngươi chờ thượng thiên đại đi. Dương mình cũng có chính mình tiểu tâm tư. Lão cửa môn đầu tư gần ức Một khi thành công chí ít gấp ba lợi nhuận trả về. Chỉ cần nam cảnh giải trí nguyện ý đầu tư bỏ vốn. Mấy vòng kế tiếp dung cách bảy tám ếp không là vấn đề. Đến lúc đó bọn họ chính là mười ước công ty. Thực lực không thể khinh thường. Hoan Thủy nắm ở trong tay đảo mộ bút ký bản quyền thời gian có hạn. Không cần mấy năm liền phải trả lại. Như vậy đại ai vi nơi tay. Phương Cảnh lại chính trực trẻ tuổi. Không nghĩ họ cũng khó khăn. Nếu là lão cỡ môn thất bại nàng cũng không có gì tổn thất. Cùng lắm thì làm lại từ đầu mấu chốt nàng đối với phương cảnh có cố không hiểu tín nhiệm, cách này nông thôn ra tới tiểu tử thực yêu, có thể phương cảnh đánh nhịp, ta cược bất quá trước đó ngươi trước giúp ta đem hoan thủy ngăn chặn, không muốn để bọn họ phát giác, có thể kéo bao lâu tính bao lâu, Thẳng đến lão cửu môn mở chụp mới thôi, không có vấn đề nho nhỏ văn phòng bên trong, hai người đều tại vì chính mình tiền đồ mưu đồ. Hoan thủy cây đại thụ này sớm muộn phải ngã. Phương cảnh cùng Dương Nịnh cũng nhìn ra được. Trước đó có thể lưu thêm một đầu đường lui liền lưu thêm một đầu đi. Kim sinh lệ thủy. Ngọc sa côn cương. Ngày mùng 1 tháng 8. Phương cảnh cùng trợ lý ngô dai dai đi tới áng mây chi nam Trục Chu tiên. Chờ mong ngươi trở về, ta tiểu bảo bối. Chờ mong ngươi ôm, ta tiểu bảo bối. Xuống máy bay. Ngồi đoàn làm phim an bài trước xe hướng chỗ ở Quanh đi quẩn lại hơn 2 đồng hồ đi vào một chỗ tiểu trấn. Vừa xuống xe phương cảnh liền nghe được ven đường trong tiểu điếm đặt vào này thủ tiểu bảo bối Chu tiên muốn số 3 khai mạc Hắn trước tiên mấy ngày đến Tại nhân viên công tác dẫn tới hạ đi đến một chỗ khách sạn Phó đạo diễn tại cửa ra vào đứng chờ hắn Phương cảnh đến rồi đi theo ta bên này điều kiện kém chút thứ lỗi Sợ phương cảnh ghét bỏ hoàn cảnh không tốt Phó đạo diễn giải thích Hắn có thấy nghệ nhân quay phim kiên trì muốn chủ sao cấp khách sạn 4 năm cái trợ lý cùng vệ sĩ đều là giống nhau Không cho an bài liền không chụp Thật sự là có điểm sợ Không có việc gì Ta ngược lại thật ra cảm thấy không sai Khách sạn này rất lớn rất thú vị cái khác diễn viên đều là ở nơi này sao bên này các ngươi nam nghệ sĩ trụ. Nữ nghệ nhân trụ đường cách đối diện mặt khác một cái khách sạn. Phương cảnh chú ý tới khách sạn gian phòng không phải quá nhiều. Hai tầng trở về hình. Chừng 20 cái gian phòng. Mỗi người một gian nói liền trụ chừng 20 người. Hắn gian phòng trên lầu. Đẩy cửa phòng ra. Một gian cổ đại một thức giường lớn ớn đập vào mắt. Có treo màn. Một bên là toilet cùng phòng tắm Đem dương hành lý bên trong một hồi muốn mặc quần áo lấy ra Phương cảnh đối với ngô dai dai nói Ngươi đi chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi Nơi này không cần đến ngươi Tắm rửa xong ta đi tu đi ô Có việc điện thoại liên lạc Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 182 tu đi ô Điều nhiên địa hình cảm ơn vi tan vô vi nam 112 200 có việc gọi ta Mới vừa tới trên đường trông thấy thật nhiều cửa tiệm Quần áo rất xinh đẹp Đi trước Ngô dai dai nhịp ngậm le lưới một cái Phất tay quay người đi ra ngoài Trợ lý công tác chính là xử lý nghệ nhân thường ngày việc vặt Bưng trà đổ nước Ăn ở Có chút cùng bảo mẫu không có gì khác biệt Chỉ bất quá phương cảnh không thích người khác hầu hạ Cho nên ngô dai dai rất dễ dàng Nàng công tác chính là phụ trách đặt trước khách sạn Nghe điện thoại cùng truyền đạp dương nỉnh bên kia Thời gian khác thực tự do Thiên Nam Địa Bắc cùng phương cảnh khắp nơi chạy Dùng lại nói của nàng là du lịch Ngành giải trí giành dối nhất trợ lý chính là nàng Không có cái thứ hai Nhìn nàng bóng dáng, Phương cảnh cười lắc đầu Ba ngàn khối một tháng chiêu Cũng không biết này cô nương mưu đồ gì nửa giờ sau tắm rửa xong. Đổi một cách ngắn tay cùng quần thường. Đè thấp vành nón phương cảnh đi ra ngoài. Mặt đồ này cùng đến du lịch người không sai biệt lắm. Đoàn làm phim tại 10 km bên ngoài núi bên trên, ngồi nhân viên công tác xe, không bao lâu liền đến. Lần này hắn không có làm lái xe đem nhà xe ra. Quá phiền phức. Mỗi ngày đi theo trong tổ xe đi trở lại có thể. Thực sự không được mười mấy khối tiền xe taxi liền trở lại. Cáo biệt thành thị huyên náo. Hương giá trong lúc đó tự nhiên có một cỗ không giống nhau phong vị. Xuống xe. Phương cảnh hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ. Nhàn nhạt cỏ xanh vị ngọt sen lẫn bùn đất khô ráo khí tức. Gió nhẹ vừa vặn. Ánh nắng không khô nằm thảo này ai mẹ nó như vậy không có lòng công đức xe bên trên một cái đoàn làm phim nhân viên công tác mới vừa mở cửa xe xuống xe liền một chân giẫm lên cướp châu bên trên. Toàn bộ giày mặt đều không có bao phủ. Biểu tình đừng đề cập nhiều đặc sắc. Phương cảnh dùng mình một cái bước nhanh hướng trước mặt đáp điều kiện hí khu đi đến. Cuộc sống điện viên không chỉ có thơ cùng hồ điệp. Chim hót hoa nở. Còn có con muỗi quớt du phân. Rắn, côn trùng, chuột, kiến. Trên mạng lão có người nói thành thì áp lực đại. Ven tỉ nông thôn mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Kỳ thật đều là già mồm. Ăn đến quá no bụng. Ngươi thật làm cho hắn đến nông thôn đợi mấy tháng. Bảo đảm khóc hô hào muốn về nhà. Phương cảnh lão sư tốt ngươi tốt, ngươi tốt. Đoàn làm phim lâm thời đáp cảnh là một cái thôn xóm nhỏ. Hơn bảy ngàn bình Nhà tranh mấy chục gian Từng đầu hẻm nhỏ lộn xộn không chương Bên cạnh còn có ngọc kiều sông nhỏ Mấy trăm bước thềm đá Phía trên đình nghỉ mát đại điện vài gian Mái cong treo rác Một bộ tiên gia cảnh phái Hai hai so sánh Cách biệt một trời Cột điện quay phim tổ chú ý Nhìn xem có thể hay không chụp đi vào Không được liền rời Đảo cụ tổ Ai mẹ nó cầm răng và cổ đại con này đồ vật sao đảo diễn Chu Viến chỉ vào bận rộn nhân viên công tác mắng to. Một bên chỉ huy này chỉ huy kia. Bận tối mày tối mặt. Trông thấy Phương Cảnh cũng chỉ là gật đầu một cái. Không có thời gian chào hỏi. Mừng dỡ thanh nhàn. Phương Cảnh đứng ở một bên quan sát kỹ. Học tập bọn họ là thế nào đáp cảnh. Khoan hãy nói. Chu Viến không hổ là cổ trang chuyên nghiệp hổ. Đối với cổ đại một bộ này đồ vật rất hiểu. Há mồm liền ra. Một lát sau, khô mệt chu viến mới ngồi xuống nghỉ ngơi uống một hớp nước nhìn một chút phương cảnh đi tới chào hỏi. Như thế nào? Ta cỏ này miếu thôn đáp đến cũng không tệ lắm phải không hoàn nguyên ngươi trong sách mấy phần đây là thảo miếu thôn không sai phương cảnh kinh ngạc. Kịch bản bên trong thảo miếu thôn liền ba trận hí A vì các ngươi đây đáp như vậy lớn cảnh mới đầu hắn còn tưởng rằng đây là về sau muốn chụp rất nhiều hí tràng cảnh. Không nghĩ tới cư nhiên là mở màn thảo miếu thôn. Đoàn làm phim chính là có tiền. Kinh phí tải thiêu đốt A. Rất hài lòng phương cảnh biểu tình. Chu Viễn cười nói. Không sai. Vì trả nguyên cảnh tượng chân thực. Ta tìm hơn 300 người xây dựng. Cẩu thả là cậu thả một chút, thích hợp dùng đi. Liền này cũng tạm được tốn không ít tiền a, mấy khối tấm ván gỗ cùng một đống cỏ rải có thể xài bao nhiêu tiền. Chủ yếu là phí tinh lực. Bất quá cái này cũng chuyện không có cách nào khác. Tràng cảnh rất thật các ngươi diễn đứng lên mới có cảm giác. Chúng ta quay chụp ra tới hiệu quả cũng tốt. Chu Tiên muốn đáp cảnh không phải quá nhiều. Đại bộ phận hí đều là tại sơn giá. Cho nên dính đến cảnh tượng chân thực. Chu Viễn đều là có thể hoàn nguyên tận lực hoàn nguyên. Đây là hán tác phong trước sau như một. Chỉ vào một bên ngọc kiều đại điện. Chu Viến tự hào nói. Đây là thanh vân môn. Ngươi xem một chút có gì cần cải tiến cùng ta nói. Ta đây coi như nói phương cảnh nghiêm túc. Ngạc Chu Viến phiền muộn. Lão tử liền khách khí một chút. Ngươi còn làm thật rồi bất quá ta cảnh cáo nói đằng trước Đáp cảnh tốn thời gian Sửa nói không phải 3 năm ngày liền có thể sửa hảo Vấn đề nhỏ ngươi có thể nói Dính đến đại tài chính ta liền không có cách Coi như ta đồng ý Các ngươi hoan thủy tổng giám đốc cũng không đồng ý Phương cảnh là sáng tác người kiêm biên kịch Lại là đang hồng minh tinh cùng đoàn làm phim diễn viên Mặt mũi này vẫn là muốn cho chỉ cần không quá phần hắn đều có thể đáp ứng, không phải vấn đề lớn. Phương Cảnh chỉ vào cầu một bên ao hoa sen nói, đây cũng là hộ Sơn Thần Thú Linh Tôn nơi cư trú a đúng? Không sai Chu Viễn gật đầu. Trong nguyên tắc thanh vân môn có thần thú vẫn luôn bảo hộ, ngoại địch xâm phạm lúc Linh Tôn sẽ ra tay đánh chết. Cải biên thời điểm điểm ấy cũng bảo lưu lại tới. Mặc dù diễn thời điểm Linh Tôn sẽ là lục bố thay thế thấu kỳ đặc hiểu hợp thành. Nhưng linh tôn cách ồ này hắn vẫn là dựa theo tỉ lệ chế tạo. Các ngươi không cảm thấy trong ao sen phóng hoa sen dự thừa sao linh tôn là thần thú? Hình thể cao lớn, mỗi một lần theo đáy nước ra tới đều sẽ nương theo phong vân biến sắc. Ao nước lăn lộn. Liền này còn có cái gì hoa sen sớm bị chơi đánh không có a đúng, Chu Viễn vỗ chán một cái. Đối nơi xa hô to: Đạo cổ tổ cho ta đem hoa sen giúp nếu không phải ngươi nhắc nhở ta kém chút phạm vào cái này sai lầm cấp thấp. Trước mấy ngày ta còn để cho bọn họ đi thì trấn thượng cố ý mua. Không nghĩ tới sẽ có cái này sai lầm. Phương Cảnh khiêm tốn cười nói. Nhiều chuyện như vậy đều phải ngươi làm. Khó tránh khỏi có chút sơ sẩy rất bình thường. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Có chút vấn đề còn nghĩ thỉnh giáo đâu rồi. Cũng không biết có thời gian hay không không có vấn đề. Ngươi cứ hỏi sau một tiếng. Tiểu chu, ngươi đến bồi một chút phương cảnh ta đi nhà vệ sinh. Trông thấy đoàn làm phim phó đạo diễn đi ngang qua chu viến như là trông thấy cứu tinh, nói xong nhanh như chớp liền chạy. Hắn thật sự là bị phương cảnh hỏi phiền theo đáp cảnh thiết kế. Đến thanh trượt bày biển cùng trang phục đều phải hỏi, mỹ danh này nói học kỹ thuật. Ta học ngươi đại gia kỹ thuật ngươi thấy tại tu đi ô có người minh tinh nào như vậy học kỹ thuật dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Hỏi lại xuống điểm ấy kinh nghiệm quý báu cùng tri thức đều muốn bị móc sống. chu Đạo. Đã lâu không gặp. Các ngươi này trang phục tìm cách nào phòng làm việc thiết kế thật xinh đẹp thanh vân môn quần áo màu xanh nhạt. Thoạt nhìn đều không khác mấy. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Thân phận địa vị khác biệt. Một ít chi tiết cũng khác biệt Có không có hoa văn Có có Có nhạt một chút Có nhan sắc sâu một chút Nhìn ra được Người thiết kế thực dụng tâm Nhà ngươi nói cách này À Đây không phải chúng ta tìm người Các ngươi công ty tìm Giống như kêu cái gì tình không phòng làm việc Một bang sinh viên làm Ngươi có bọn họ điện thoại sao không có ý tứ gì khác Chính là cảm thấy thiết kế không sai. Về sau có bằng hữu quay phim nói có thể giúp một tay giới thiệu. Chờ một chút a ta xem một chút bọn họ điện thoại. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 10 chương 183 thành đô. Cảm ơn Vitan Tan Vô vi Nam 113 một cầm tới điện thoại phương cảnh liền cho từ thạch gửi tới. Gần nhất hắn bên kia cũng sầu không có một cái hảo trang phục sư. Lão cửa môn bối cảnh tại dân quốc. Trang phục đạo cổ không chỉ có muốn mỹ quan. Còn muốn phù hợp thời đại đặc sắc. Này nhưng làm từ thạch sầu chết. Liên tiếp tìm mấy nhà đều không đạt được yêu cầu. Hôm qua còn gọi điện thoại cho Phương Cảnh khóc lóc kể lệ. Làm hắn bình thường lưu ý điểm. Chu tiên thiết kế thời trang không sai. Ngược lại là có thể thử xem làm mấy bộ dân quốc hàng mẫu ra tới nhìn xem. Nếu có thể liền định. Cùng phó đạo diễn Hàn Huyên cá biệt giờ. Phương cảnh tại đoàn làm phim ăn xong cơm hộp khắp nơi lắc lư. Gặp được cái gì đều hỏi. Có giúp được một tay đến cũng phủ một tay. Mãi cho đến buổi tối mọi người cùng nhau kết thúc công việc. Buổi tối cùng tiểu trấn cảnh sắc mê người. Bên đường làm đèn lồng chói lọi. Lui tới du khách ba người một đám hoan thanh tiếu ngữ. Có một đường chụp ảnh. Có ven đường ăn nướng. Phương cảnh đè thấp mũ du tàu tại đường cái, không có người nào chú ý hắn. Đằng sau đi theo chính là Ngô Gai Gai cái này ăn hàng, trông thấy cái gì đều muốn ăn, trông thấy cái gì đồ chơi nhỏ đều muốn mua. Mời nguyên mời nguyên, mọi thứ mời nguyên, mời nguyên không mua được ăn thiệt thòi, mời nguyên không mua được mắt lừa. Cắt bánh ngọt, ăn ngon lại tiện nghi cắt bánh ngọt. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua Bách Niên Lão Điếm. Bi chế thịt vịt nướng ai chờ một chút. chúng ta mua chút cắt bánh ngọt thôi ngô dai dai quay người hướng một cách gầy yếu trung niên hán tử quầy hàng đi đến. Rõ đến phương cảnh một phát bắt được nàng đuôi ngựa. Trở về trong nhà điều kiện gì, dám ăn cắt bánh ngọt không cần nhiều chuyện, nhìn coi như xong. Trước kia phương cảnh tại trên mạng nhìn qua một cách liên quan tới cắt bánh ngọt tiết mục ngắn. Danh xưng là một đao cường chảy về hướng đông nước mắt. Hai đao tiểu mã ca tan nát cõi lòng. Ba đao ra ghe ngựa phá sản. Không có việc gì ta liền mua nhất điểm điểm. Ngô dai dai biếu môi con mắt nhìn chầm chầm sạp hàng không nhúc nhích căn bản rời không ra. Thôi đi. Người mua chính là nhất điểm điểm. Đến lúc đó tay người ta lắc một cách cho ngươi chỉnh nửa thanh cân. Không có ba năm một trăm khối đi không được. Không thể nào cùng lắm thì mua nhiều ta từ bỏ hử phương cảnh cười lạnh Này cô nương vẫn là trẻ tuổi Trông thấy hắn cái kia thanh dưa hấu đao không không trả tiền cắt cũng không phải là bánh ngọt Trên giang hồ ngoại trừ cắt bánh ngọt còn có chuỳ đập trứng gà trò siết đoán đúng 500 khối Đồ chơi kia xem chính là nhiều người ngươi nếu một người đi lời nói Thật xin lỗi Không có mấy trăm khối khẳng định đi không được Ngươi nếu là mang mười bảy mười tám người bằng hữu cùng nhau tham gia Nắm lên tiền liền đi Lão bản cũng không dám nói cái gì Làm ta rớt xuống nước mắt không chỉ đêm qua rượu Làm ta lưu luyến không rời không chỉ ngươi ôn nhu, Dư đường còn muốn đi bao lâu ngươi nắm chặt ta tay Thành đô mang không đi chỉ có ngươi Thật vất vả đem ngô Sai dai lôi đi Đi ngang qua một nhà quán ba thời điểm phương cảnh nghe được một bài đát lâu từ khúc. Ngừng lại bước chân quay người. Phù du ba ba chữ đập vào mắt phía trước. Gửi phù du ở thiên địa. miêu biển cả một trong túc sao quán ba ánh đèn có điểm án Bên trong túp năm túp ba ngồi mười mấy người. Rõ ràng sinh ý không quá hành. đại bên trên mang theo đen trắng mũ thanh niên tóc hơi dài. Lỗ tai hoàn toàn bị che khuất. Giống như cùng những năm 80 văn nghệ thanh niên Cầm trong tay hắn một cái màu sắc cổ xưa hy ta tự lo đánh Ca cũng là hắn hát Chính là gần một năm không gặp triệu lỗi Phân biệt đều là tại tháng 9 hồi ký ức là tơ vương sầu cối thu xanh nhạt liễu rủ hôn lấy ta cái chán tải kia tòa mưa rầm thành nhỏ bên trong ta chưa hề quên ngươi Phương cảnh tìm một cái chỗ ngồi ngồi Ngô dai dai một mặt cùng cái khác nữ khách hàng đồng dạng Một bộ hoa si dạng nhìn đài bên trên người uy a hoa tử nhanh quá lưu lại nào có kịp phản ứng ngô dai dai sờ soạng một cái cách cầm mới biết được bị trêu đùa Đầu nhẹ nhàng tới gần phương cảnh Nhỏ giọng nói Người này ca hảo có sức cuốn hút Nghe xong chính là có chuyện xưa người So với cái kia mặt đinh đào hang không ốm mà dên nương pháo hát êm tai nhiều Đương nhiên a người cũng dễ nghe Ngươi tổn hại người khác thời điểm không cần đến ủng hộ, luận sức cuốn hút ta xác thực không bằng hắn. Chính mình khuyết điểm phương cảnh biết. Xuất đảo đến nay hát ca mặc dù kim điển. Nhưng không có một bài là chính mình viết. Hắn đóng vai nhân vật thủy chung là phiên hát người. chịu lỗi khác biệt. Hắn ca chính là chính mình chuyện xưa cùng nhân sinh trải qua. Trong đó yêu có sâu. Hung áp đến có nhiều đau nhất chỉ có chính hắn biết. Người khác tại như thế nào phiên hát cũng không có cái loại này cảm tình. Đây chính là bản gốc ca sĩ cùng bình thường ca sĩ khác nhau. Người biết hắn sao nghe phương cảnh khẩu khí giống như đối với đài bên trên người có chút quen thuộc. Ngô dai dai hiếu kỳ hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bằng hữu điểm một bình rượu ngồi. Phương cảnh không có quấy giày triệu lỗi. Cứ như vậy nghe. Một khúc ca xong mới lên phía trước. Đã lâu không gặp triệu lỗi ngẩng đầu. Ngươi như thế nào tại này phương cảnh cười khẽ. Có bộ hí ở chỗ này chụt. Vừa vặn cửa ra vào đi ngang qua nghe được ngươi thanh âm. Uống một ly sao ta mời ngươi. Không cần. Ngươi tới là khách. Ngươi có thấy khách hàng mời lão bản uống rượu đây là quán ba của ngươi cùng bằng hữu cùng nhau mở. Triệu lỗi cười đến nghe răng trợn mắt lờ mở phòng bên trong hai bài răng trắng sáng lạn, không biết còn tưởng rằng răng thành tinh tại phiêu. Theo quầy ba cầm bảy tám bình rượu, hai người ngồi tại góc trước làm một bình. Lần trước từ biệt, ngươi nói muốn tới lệ sông, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa, không nghĩ tới thật đến rồi. Đúng thế, ta cái gì lừa qua người? Ngươi bài hát này tên gọi là gì thành đô? Ngươi cùng vu mộng không có nói thành triệu lỗi cười lớn. Cái gì nói thành không có nói thành chúng ta đều nhanh một năm không gặp. Không muốn nói. Phương cảnh không tiếp tục hỏi. Gia hỏa này mặt bên trên liền kém viết thất tình hai cái chữ to. Mù lòa đều nhìn thấy. Tại hai người một người một ly đối với thổi xuống, rất nhanh rượu không có triệu lỗi hơi say. Không nghĩ tới gần nhất khiến cho gióng chống khu chiêng đoàn làm phim là các ngươi. Sớm biết ta để ngươi tên đi phỏng vấn cái diễn viên quần chúng Đáng tiếc Ha ha ha liền ngươi này cái sỏ dày mặt Sống không quá ba tập Nói bậy mặc dù ta lớn lên không có ngươi xoáy Nhưng nhăn giá trị vẫn là rất biết đánh Mỗi ngày không biết mê chết bao nhiêu tiểu cô nương Lão tả lấy thêm đánh tới thấy bọn họ còn muốn uống Ngô dai dai gấp Đoạt lấy phương cảnh ly rượu Ngày mai còn có việc Ngươi không thể uống nữa chịu lỗi cười to Ngươi cách này trợ lý là mới tới phương cảnh hắn tiểu lượng so ngươi nghĩ đến phải tốt hơn nhiều Yên tâm đi Ta uống gục hắn đều không say nổi Một cách nửa chọc trung niên nam tử sách theo rượu đi tới Cười nói Nghe tiểu phương nói ngươi có bằng hữu Cũng không giới thiệu một chút chịu lỗi chỉ vào trung niên nam tử nói Lão tạ Quán ba lão bàn, cũng là chơi âm nhạc, nhân thân trải qua phong phú, cái gì đều làm qua, có thời gian ta nói cho ngươi nghe, quầy ba là nàng tức phụ. Phương cảnh cái này không cần giới thiệu đi chính là phương cảnh à chào ngươi chào ngươi, ngươi tốt lão tạ tay có điểm vô giáp, một chút không giống chơi âm nhạc, cũng là anh nông dân tử. Rất nhiều năm sau phương cảnh mới từ hắn miệng bên trong biết chịu lỗi nói tới phong phú nhân thân trải qua Bị bọn buôn người bán qua Một người xuyên sơn vượt đèo chạy về đến Đã từng một cách đi ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc Sợ đi theo hắn chịu khổ Mẹ vợ đem nữ nhi tiểu phương khóa trong nhà Không đồng ý cùng hắn Ngày thứ ba buổi tối tiểu phương đem khóa đập Mang theo mấy chục khối tiền ngàn rằm xa xôi tới đây tìm hắn Hai người ghép hôn lính chứng Cho tới bây giờ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu Mười chương 184 vay tiền cảm ơn vi tan vô vi nam 114 200 phương cảnh Không nghĩ tới thật là ngươi Ta thường nghe lỗi tử nói về ngươi Còn tưởng rằng hắn khoát lát đâu Lão tạ cười lên thực ngại ngùng cùng thành thật Một chút không giống hơn 30 tuổi người ngươi âm nhạc ta thực yêu thích chính là loại nhạc khúc hay thay đổi không học được Có thời gian đại gia trao đổi một chút chịu lỗi hay hắn một cái Lắc đầu nói hắn người thật bận rộn này làm sao có thời giờ đợi kiếp sau đi Ai nói phương cảnh không vui Hiện tại là bận rộn một chút Có thời gian ta nghỉ ngơi đến bên này du lịch tìm các ngươi Đến lúc đó ta đem các ngươi quán ba hết phá sinh tin hay không sắc mặt tối sầm lại triệu lỗi ha ha cười vài câu Lão tạ nhìn hắn vài lần Cuối cùng rót mấy ngụm rượu mới lên tiếng Sợ là không có cơ hội Chúng ta tháng sau liền đóng cửa Thế nào lại muốn đi lưu là không phải ta nói ngươi Cũng trưởng thành yên ổn tìm một chỗ an hưởng tuổi già không được Sao không phải triệu lỗi lắc đầu Ngươi xem quán rượu này nhân khí liền biết Không có sinh ý Tháng sau tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi Không chạy còn có thể sao thế nếu không Ngươi mượn ít tiền cho ta Quay vòng quay vòng không mượn lời Vừa ra khỏi miệng Ngô dai dai kinh ngạc Lão tạ thất lạc chịu lỗi sắc mặt xấu hổ Đỏ mặt như mông khỉ Liền kém không có tìm điều kẽ đất chui vào Hắc hắc thiếu bao nhiêu tiền Ta đầu tư vào điểm cổ À ngươi sẽ không không muốn Để cho ta kiếm tiền à, Chịu lỗi phiền muộn Không phải Ngươi thấu hợp chúng ta điểm ấy buôn bán nhỏ làm gì tùy tiện. Không có vấn đề nói còn chưa dứt lời lão tạ đánh gãy vung tay lên hào khí nói. Làm đại cổ đông một trong ta đồng ý. Ngươi muốn nhập cổ bao nhiêu phương cảnh ngẩng đầu cười một tiếng. Các ngươi có thể để cho bao nhiêu. Trong lòng dự toán một chút, lão tả thử nói 60 vạn, ngươi chiếm cổ 30%. Có thể đem hợp đồng chuẩn bị cho tốt, ngày mai ta tới ký tên. Cám ơn triệu lỗi cảm kích cầm lấy một bình rượu cùng phương cảnh đụng phải một ly Nói những thứ này làm gì Đến Hát lão Tạ đi ra ngoài một chuyến Hơn 10 phút sau bưng một bàn nướng đi vào Đều là đại thần cùng rau hẻ Một hai phải tận tình địa chủ hữu nhị Ngô dai dai không làm Tại chỗ liền gấp Nghệ nhân muốn quản lý hào dáng người Mập ra béo vì ai còn tìm người đại diện cùng chụp kịch không được Phương cảnh không thể ăn như vậy dầu mỡ đồ vật Quay đầu mập không tốt Giao cho ta Ta đến ăn Đầu ca khúc khải hoàn phương cảnh trong miệng ăn đồ vật mơ hồ không rõ nói Võ sĩ bố béo cái thằng. Từ nhỏ đến lớn phương cảnh liền không có béo qua Không lo ăn cái gì đều như thế Ngạc nói tại nông thôn làm việc sống như liền không có béo Mặt ngươi tại béo Mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời Mười ngày nửa tháng xuống tới cũng gầy Bất quá hắn chính là béo không đứng dậy Cho dù là suốt đảo về sau Ăn cái gì ăn tám phần no bụng liền ăn không đi Nhiều một ngụm cảm giác đều phải phun Nhiều nhất là hở ra có chút ít cái bụng Rèn luyện nửa tháng liền xuống đi Phương cảnh ta thật là vô dụng Làm cái gì đều thất bại Uống vào uống vào triệu lỗi say. Vu mộng nàng ba mẹ không đồng ý chúng ta cùng một chỗ. Xem thường minh tinh con hát. Nói ta cùng. Nói thật, có đôi khi ta thực ghen tỷ lão tạ. chí ít yêu thích người nguyện ý vì hắn phấn đấu quên mình. Theo quán ba đi ra lúc đã là hơn 11 giờ. Danh xưng ngàn chén không say phương cảnh đều có điểm đau đầu. Ngô dai dai đỡ hắn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Thật sợ Phương Cảnh đột nhiên lao ra đem xe hàng đụng. Đẩy ra nàng tay, Phương Cảnh khoát tay nhổ một ngụm chọc khí. Ta còn không có say, đánh cái xe chúng ta trở về đi. Ai đều gọi ngươi uống ít một chút. May mắn không có ở ma đô. Không phải nịnh tỷ thế nào cũng phải đem ta xào không thể. Ngô dai dai thật là không hiểu. Rượu này có cái gì tốt uống? Như vậy cay. Lại không ngọt. Uống nhiều quá sẽ còn say sẽ phun. Lỗi tử là ta rất sớm bằng gấu. Nhân ra đều thất tình. Ta cùng không bồi hắn uống vài chén sao ngô dai dai biếu môi. Muốn ta nói ngươi bằng gấu này tính cách có điểm mềm yếu. Đối đãi cảm tình không đủ dứt khoát cùng kiên trì. Một chút sẽ không chết dây dưa. Ngăn lại một chiếc xe taxi bên trong đặt vào lưu đức hoa thiên ý. Hai người ngồi vào hàng sau. Ta yêu. Dấu không được mặc cho thế giới vô tình bài bố ta không sợ đau nhức không sợ thua chỉ sợ là lại nhiều cố gắng cũng bất lực. Phương cảnh trong miệng nhẹ nhàng đi theo hừ. Một lát sau mới nói. Nếu như phấn đấu quên mình có thể đổi lấy một tia hy vọng. Ai không muốn kiên trì nhưng nếu là phá thưởng quét đến cảm ơn hai chữ. Đằng sau ngươi sẽ còn tiếp tục phá sao khuyên ngươi một câu. Về sau có yêu thích người tuyệt đối không nên rụt rè. Nhân ra thổ lỗ ngươi liền đón lấy đi. Không phải có ngươi hối hận. Phiết qua mặt. Ngô dai dai biếu môi. Quơ quơ quả đấm Vậy chỉ có thể nói yêu không đủ sâu. Là ta nói chỉ cần nhận định liền một con đường đi đến đen. Ngày thứ hai đoàn làm phim diễn viên lục tục đến. Phương cảnh lão sư ngươi tốt. Ta thực thích ngươi ca. Ta là ngươi thần tượng. Ngươi tốt ta. Ngươi là ta thần tượng ha ha ha ha sáng sớm. Phương cảnh mới vừa xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm liền gặp được 15 tuổi Vương Nguyên. Vóc sáng không quá cao. Thoạt nhìn như là học sinh cấp hai, Nói chuyện rất khẩn trương. Có điểm nói năng lộn xộn, Treo đến phía sau hắn triệu lệ ảnh cười ha ha. Không phải không phải, ngươi là ta thần tượng. Vương Nguyên vội vàng khoát tay. Phương cảnh tại âm nhạc thượng lính vượt quá cao. Hiện tại đã đưa thân tiến vào lưu hành âm nhạc cao cấp nhất một nhóm kia. Các loại thưởng lớn không biết cầm bao nhiêu. Có thể nói là lập tức nóng nhất ca sĩ. Có chuyên nghiệp nhạc bình người đã từng nói. Bằng phương cảnh tác phẩm bây giờ chất lượng. Nếu không phải hiện tại còn quá tuổi trẻ. Phong làm thiên vương cũng không quá đáng. Giữa bọn hắn già vị trinh lệ quá lớn. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hiện tại Vương Nguyên chỉ có thể ngưỡng mộ Phương Cảnh. Lần đầu gặp gỡ không khẩn trương mới là lạ. Được rồi, ta biết ngươi ý tứ, ngươi cũng là ta thần tượng, các ngươi ăn cái gì không ta mời khách. Không cần không cần, ta không đói bụng. Rõ ràng xuống máy bay đến hiện tại liền không có ăn cơm. Nhưng Vương vốn có điểm câu nệ. Không dám cùng Phương Cảnh cùng nhau cùng ăn cái gì. Ta vừa tới, ngươi an bài đi, chính bị đói đâu. Triệu lệ ảnh cùng phương cảnh không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hai người nói chuyện cũng chẳng phải khách khí. Nàng phòng tại đường cách đối diện. Lần này là cố ý tới chào hỏi. Được, ngươi đầu tiên chờ chút đá tầng dưới đại sảnh ngồi sẽ, ta cách này đi mua, 10 phút đồng hồ trở về. Đối với ngô dai dai cách này ăn hàng tới nói. Mỗi đến một chỗ trước tìm chính là tiệm tạp hóa. Dùng nàng lời nói tới nói chính là Mỹ thực tại dân gian. Hôm qua Phương Cảnh vừa mới trở về liền nghe nàng thao thao bất tuyệt nói lên chính mình lấy thân thử độc hành động vĩ đại. Cuối cùng ra kết luận. Hai nhà xào rau ăn ngon. Một nhà bữa sáng đúng giờ. Khiến cho hắn đều có điểm thèm ăn. Phương Cảnh lão sư thật tốt nói chuyện, một chút kiêu ngạo đều không có. Vương Nguyên nhìn phương cảnh bóng lưng rời đi đầy mắt đều là tiểu tinh tinh Triệu lệ ảnh trêu dẻo Hắn xuất đảo thời gian còn so ngươi ngắn mấy tháng Ngươi là tiền bối Muốn xuất ra tiền bối phong độ Vương Nguyên cuồng lắc đầu ta không dám Trừ phi hắn là đầu bị lừa đá mới có thể tại phương cảnh trước mặt bãi tiền bối phong độ Hai người căn bản không phải một cách đẳng cấp được không Lệ ảnh tỉ, vậy ngươi trước tiên ở nơi này ngồi đi, ta muốn đi tìm cách khác tiền bối chào hỏi. Đi thôi vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu mời chương 185 đối đáp cảm ơn vi tan vô vi nam 115 200 lỗi tử. Ngươi nói phương cảnh tối hôm qua có thể hay không uống nhiều không nhớ rõ nhập cổ phần chuyện buổi sáng. Lão tạ cầm một khối khăn lau quét dọn vệ sinh. Cao mày! Không có khả năng! tiểu lỗi hôm qua uống rượu say mềm trở lại chỗ ở thời điểm đem ăn đến đều nhà không sai biệt lắm đã sớm đói gần chết trời vừa sáng đi mua ngay ăn hiện tại chính đang bưng một bát đậu hủ não ăn đến say xưa ngon lành phương cảnh hắn tiểu lượng không sai kia mấy bình còn chưa đủ nhét kẽ răng. làm sao lại say lại nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi cùng lắm thì chúng ta liền dọn nhà rời đi Lăn ngươi đại gia lão tạ một mạc bố đập phải chịu lỗi đầu bên trên. Lúc trước thế nhưng là ngươi khuyến khích ta khôi rượu đi. Toàn bộ thân gia đều quăng vào đi. Ngươi tiểu tử ngược lại là một người cô đơn. Cầm vi ta kia đều có thể đi. Ta không được. Ba mươi mấy. Ngươi tẩu tử thương lượng với ta dự định muốn hài tử. Về sau qua yên ổn nhật tử. Ta mặc kệ. Hôm qua là ngươi lôi kéo hắn uống. Nếu là phương cảnh thật bởi vì uống nhiều quên nhập cổ phần Lão tử cắt ngươi thần đi mua Một cái không đủ cắt hai cái Tóm lại nhất định phải có sáu mươi vạn triệu lỗi giờ khóc giờ cười Cần thiết hay không ngươi Còn cắt ta thần Hắn nếu không nhớ rõ ta tự mình đi nhắc nhở được đi Cắt ngươi dự định cắt ai thần lời nói đang nói phương cảnh vào cửa Cùng triệu lệ ảnh ăn điểm tâm xong hắn lại tới Không phải. Lão tạ mặt mo cười đến cùng hoa cúc. Lỗi tử nói hắn dự định lại mua mấy cái thần cho ngươi bồi bổ. Ngồi. Ăn hay chưa mới vừa ăn xong. Tới ký hợp đồng. Các ngươi in không sớm được rồi. Đầu tiên chờ chút đã Ta lập tức lấy tới. Mấy phút đồng hồ sau lão tạ hấp tấp lấy ra hợp đồng. Phương cảnh nhìn mấy lần. Tùy tiện lật qua liền ký. 60 vạn. 30% cổ. Hắn vốn là không muốn kiếm tiền. Hôm qua hỏi lão ta có thể cầm bao nhiêu cổ ra tới. Kỳ thật chính là muốn hỏi bọn họ thiếu bao nhiêu tiền. 60 vạn không nhiều. Coi như giúp người bằng hữu. Ai còn không có điểm khó xử thời điểm. Đem tài khoản cho ta. Một hồi ta liền làm trợ lý cho đánh tới. Về sau ta cũng là lão bản một trong. Tới trước đánh rượu ép một chút. Lại nướng mấy cách thận triệu lỗi theo quầy ba thuận tay lấy ra hai bình rượu Không dùng dụng cụ mở chai Răng khẽ cắn liền mở Đưa một bình cho phương cảnh Sáng sớm ta từ chỗ nào cho ngươi trình thận Uống một bình rượu được rồi chúng ta cách tiệm này có ba cách nhân viên Buổi chiều mới lên ban Hiện tại không đến Lão bàn hai cái Không Ba cái Hai tháng trước sinh ý vẫn được. Mỗi tháng có thể kiếm cách 3 năm vạn. Hiện tại du lịch mùa ế hàng không có người nào. Tiền lương đều phát không dậy nổi. Không để ý lão tả điên cuồng nháy mắt. chịu lỗi tiếp tục nói. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Nếu không phải tiệm chúng ta làm kiêm chức học sinh thỉnh thoảng mang một bang đồng học cổ động. Hiện tại cũng đóng cửa. Lão tả thực hối hận không có cách chịu lỗi thận. Làm hắn tại này hở ngôn loạn ngữ Quán ba kinh doanh không tốt Này lời nói thật có thể nói sao tiền còn không có cho đâu rồi Nếu là phương cảnh chạy làm sao bây giờ có ngươi này 60 vạn Chúng ta chống đỡ tầm năm ba tháng không là vấn đề Chờ mở năm liền tốt Khi đó chơi nhiều người ngươi khẳng định kiếm tiền Đúng đúng đúng Lão tạ nói tiếp Mặt mày hớn hở nói Tục ngư nói người trong giang hồ phiêu nào có không bị chém. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày. Ngươi nếu là ngày nào lạnh liền trở lại. Đây là ngươi đông sơn tái khởi. Khủ khủ khủ lão tả ngươi nói cái gì mê sàng. Triệu lỗi cười khan nói đừng để ý. Hắn đầu ớt quá tải bị bọn buôn người đánh qua. Quán ba sinh ý khẳng định sẽ hảo. Ngươi an tâm làm ngươi minh tinh. Nơi này mỗi tháng nước chảy cùng chia hoa hồng ta cho ngươi đánh tới Có thời gian nói lúc nào muốn tới đây liền đến Được, ta đã biết Đem lão tả lấy ra thẻ ngân hàng chục chương chiếu Phương cảnh thu hồi điện thoại Đi trước Đoàn làm phim bên kia còn có buổi họp muốn mở Buổi chiều đợi người đối với lời kịch Quán bà sao cho các ngươi hay Đúng rồi đi tới cửa phương cảnh quay đầu Buổi tối ta đặt bao hết mời đoàn làm phim người tới này chơi rượu cùng ăn chuẩn bị kỹ càng Mặt khác ánh đèn điều điểm sáng Không biết còn tưởng rằng các ngươi đây là đen trận Âu đi thong thả lão tạ đại hỷ Nhìn xem nhân ra Đồng dạng là nhập cổ phần lão bản Trinh lịch thế nào cứ như vậy đại ta mặc kệ Đêm nay ngươi nhất định phải ra sân khấu Đem ngươi sở trường ca hát một lần Dựa vào cái gì mỗi lần phao đầu lộ mặt chuyện đều phải để ta làm chịu lỗi không làm ngươi như thế nào không đi lên hát ta đây không phải lớn lên khó coi sao nếu là có ngươi một nửa xoái đều sớm đi Phải không chịu lỗi sờ mặt bên trên thanh xuân đậu lưu lại giấu hôn như thế lời thành thật Tốc tốc tốc lục lão sư ngài tốt Ta phương cảnh Tìm đến ngài đối đáp Hiện tại có được hay không lục tinh vũ Quốc gia cấp hai diễn viên. Tại Chu tiên bên trong vai diễn chính là Lâm Kinh Vũ Sư Phụ Thương Tùng Đạo Nhân. Kịch bên trong phương cảnh cùng hắn đối thủ hí rất nhiều. Buổi sáng lục tinh vũ liền đến. Chỉ bất quá nhân ra một đường tàu xe mệt mỏi. Phương cảnh không có quấy dày. Mà là buổi chiều mới tới. Dựa theo lệ cũ. Nếu như ngày thứ hai có đối thủ hí lời nói. Diễn viên đều sẽ trước tiên lẫn nhau đối đáp tìm cảm giác. Thương lượng dùng cái gì trạng thái đến diễn. Phương Cảnh ác đi vào ngồi. 50 tuổi lục kinh vũ tóc có từng điểm từng điểm bạch. Sắc mặt gầy gò. Nhưng ánh mắt lăng lệ. Mở cửa sau đem Phương Cảnh mời đến đi. Ta vốn còn nghĩ muộn một chút đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy nhanh liền đến. Không dám lục lão sư ngày là tiền bối. Nào dám làm ngài tới tìm ta Phương cảnh chắp tay trước ngực Đằng sau còn thỉnh chỉ điểm nhiều hơn Nếu là ta có diễn chỗ không đúng ngài nên phê bình liền phê bình Tuyệt đối không nên lưu cho ta mặt mũi Ha ha ha ngươi tiểu tử này Bọn họ nói ngươi bài rất lớn Còn làm ta nói chuyện khách khí một chút Nên chiều theo liền chiều theo Mồ hôi phương cảnh xấu hổ lục lão sư không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta diễn chúng ta, tại biểu diễn phương diện ta là tân nhân, không có như vậy nhiều uy củ nên nói như thế nào liền nói thế nào, là đi cách này cũng không biết là ai quen ra tới xấu tính, ngươi trước tiên đem tử niệm một lần ta nghe một chút, được rồi sư phụ, ta trở về, đệ tử không có làm việc thiên tư. Thiết huyết tuân theo luật pháp là chúng ta giới luật đường quy củ Tiểu phàm tính cách ta rõ ràng. Hắn sẽ không từ giếm sách. Điện sư thúc mấy năm đều không có làm hắn xuống núi. Làm sao có thể đi loại địa phương kia. Nguyên bản phương cảnh này đoạn không phải độc thoại. Có lục tinh vũ phối hợp lẫn nhau trò chuyện. Chỉ bất quá bây giờ biến thành chính hắn niệm. Lời kịch không tồi lục tinh vũ gật đầu. Chầm bồng du dương cùng sức kéo đều có. Ngươi đi qua điện ảnh học viện không có. Ta năm ngoái đang ở nhà bên trong đảo đâu. Đánh sắm đi lục tinh vũ kém chút không có đem những lời này mắng ra. Này mẹ nó là không có thượng chuyên nghiệp trường học người có thể niệm đi ra bất quá ta đoạn thời gian trước tìm lão sư học bù qua. Hắn giáo rất khá. Nay còn tạm được. Lục tinh vũ gật đầu. Biểu diễn cách đồ chơi này không phải là không có tự học, nhưng thành công quá ít. Bên trong môn đảo rất sâu, không ai giáo rất khó đi. Bắt hắn tới nói, hắn cũng không phải là xuất thân chính quy. Lúc đầu toàn bộ nhờ tu đi ô sờ soạn lần mò hấp thủ kinh nghiệm. Đằng sau cũng hướng tiền bối thỉnh giáo học tập. Hạ quyết tâm ăn chém cơm này thời điểm liền dùng tiền tìm biểu diễn lớp huấn luyện huấn luyện. Lúc này mới có hôm nay